Hắn nhẹ nhàng, hắn tự nhiên, hắn không ngại, đều chỉ là mặt ngoài mà thôi, không có người xem tới được hắn trong lòng chua xót. hắn ngụy trang đến quá hoàn mỹ, liền Tô Hòa đều không có phát giác giấu kín ở hắn đáy mắt chỗ sâu trong kia sắp làm người nổi điên ghen ghét. Hắn thật sự ghen ghét, hắn thật sự hảo ghen ghét. Hắn như vậy ái Tô Hòa, ái nàng thắng qua hết thảy, bao gồm chính mình, nhưng là nàng lại cùng người khác ở bên nhau. Nếu là thay đổi trước kia... Phó tiểu thiếu sớm đã điên cuồng, đem kinh thành đại náo một phen. Nhưng là, cùng Tô Hòa ở bên nhau người kia, không phải người khác, đúng là hắn nhất thân ái ca ca Phó Mặc A. Đó là hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn huyết mạch tương liên, hắn chí thân ca ca. Phó Hữu có thể vứt bỏ toàn thế giới, trừ bỏ hắn thân nhân. Uống chi, hiện tại Phó Hữu cũng đã không phải trước kia cái kia Phó Hữu. Hắn ở quân đội thời điểm, thật sự rất muốn Tô Hòa. Thật sự rất muốn rất muốn, muốn nhìn đến nàng tươi cười ở chính mình trước mặt rõ ràng mà xuất hiện, nhưng là hắn liền tính lại nghĩ như thế nào, cũng đều bất quá là ảo tưởng thôi. Vì làm chính mình không có như vậy nhiều tinh lực suy nghĩ nàng, vì thế Phó Hưu bắt đầu điên cuồng mà huấn luyện, huấn luyện, lại huấn luyện. Một ít cùng hắn quan hệ tương đối tốt tân binh đều nói hắn là muốn nghẹn một cổ tử kính nhi đi đương tướng quân đâu, nhưng là, hắn đấy lòng chua sót, cũng cũng chỉ có chính hắn biết. Nhưng là, ở như vậy cao cường độ huấn luyện hạ, Phó Hữu lại đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một ít đồ vật. Trước kia hắn ý tưởng luôn là thực tự đoan, thực tự mình, luôn là thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhưng là ở đã trải qua cái kia trừ bỏ huấn luyện liền không còn có mặt khác thế giới lúc sau, hắn thấy được một ít mặt khác đồ vật. Có lẽ lại nói tiếp thực các tụ, nhưng là ái một người, còn không phải là muốn xem nàng hạnh phúc sao? Hướng Chi, cùng nàng ở bên nhau chính là chính mình ca ca cũng không phải khác người nào. Cả có bao nhiêu thích nàng, Phó Hưu chính mình trong lòng cũng rất rõ ràng. Vì thế, hắn đem trong lòng chua xót trôn giấu đến thật sâu, bày ra một bộ chúc phúc tô hỏa tư thái. Không phải không yêu, chỉ là ái đến càng sâu. Bởi vậy sự kiện, chỉ sợ Phó Hưu cha mẹ, thật sự muốn kích động đến khóc, nhà bọn họ tiểu ma vương, thật sự trưởng thành, hiểu được thế nào đi chân chính ái một người. Phó Hưu trước khi đi, Thuận tiện đối Tô Hòa nói một câu, đúng rồi, mãi mãi làm ta cho ngươi mang câu nói, ngày mai là nàng sinh nhật, nàng không có chuẩn bị làm mạnh tay, chỉ là chuẩn bị người một nhà ở bên nhau ăn một bữa cơm. Nàng mời ngươi, ngươi sẽ đi đi. Tô Hòa gật gật đầu, đương nhiên. Nhưng là, nàng đáy lòng, lại đều là nghĩ đến phó mạc rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nhìn đến Tô Hòa thất thần biểu tình, phó hữu nhấp môi chua suốt cười, sau đó rời đi một lát sau, tô hỏa khiến cho la lão chuẩn bị xe, muốn đi phó mạc trung cư. lần này nàng còn mang theo giống nhau phó mạc cho nàng, nàng nhưng vẫn chưa từng dùng qua đồ vật phó mạc trung cư chìa khóa. nói là chìa khóa, trên thực tế cũng chính là một chương nghiệp chủ tạm, cắm ở thang máy bên trong, liền có thể trực tiếp tới phó mạc nơi trung cư tầng lầu, mở ra cửa thang máy chính là nhà hắn huyền quan. tô hỏa lúc ấy tiếp thời điểm còn rất là ngượng ngùng. Nhưng là lúc sau vẫn luôn cũng chưa dùng quá, chỉ là không nghĩ tới, có tác dụng, cư nhiên sẽ là ở ngay lúc này. Tô hỏa ngồi ở xe trên ghế sau, nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc đen tối khó lường. Xe thực mau liền đến phó mạc nơi trung cư tiểu khu phía trước, đưa ra nghiệp chủ tạm xe thực thuận lợi mà tiến vào cái này thủ vệ nghiêm ngặt tiểu khu, trực tiếp tới rồi phó mạc dưới lầu ngầm bãi đỗ xe. Thang máy trực tiếp từ bãi đỗ xe, thượng phó mạc trung cư. lên Cửa thang máy mở ra, xuất hiện ở trước mặt, lại là một mảnh hắc ám. Phía trước ở trang hoàng này căn hộ thời điểm, phó mạc bởi vì đôi khi công tác nguyên nhân, ban ngày có đôi khi cũng yêu cầu nghỉ ngơi, cho nên chung cư bên trong sở hữu địa phương, trang bị bức màn đều là cái loại này che quang hiệu quả phi thường tốt, chỉ cần lôi kéo thượng, bên trong chính là một mảnh hắc ám. cùng đại buổi tối dường như. Tô hỏa đã tới phó mạc chung cư rất nhiều lần, trước kia tới thời điểm, Bước màn đều là mở ra, phòng trong rất là sáng sủa. Mà lúc này đây một mảnh hắc ám, nàng đến vẫn là thật sự lần đầu tiên thấy. Vào đi thôi. Tô Hòa hướng phía sau duy nhất đi theo chính mình đi lên Tô Hoàng thấp giọng nói. Nàng xe lăn, chậm rãi vào phòng nội. Hai hát chín vì sao? Lúc này phòng đều yên lặng ở một mảnh an tĩnh bên trong. Tô Hoàng tiếng bước chân phong đến phi thường nhẹ, mũi chân giường như đạp không mà qua. Ở mục trên sàn nhà đều không có lưu lại một chút thanh âm. Vì thế, trong phòng, cũng chỉ có tô hòa dưới thân xe lăn lăn lộn thanh âm. Tô hòa bị tô hoàng đẩy, một đường vào phòng khách, lại vẫn cứ nhìn đến chỉ là một mảnh hắc ám. Nhưng lúc này, một cổ nồng đậm mùi rượu sông vào múi. Nhanh như chớp, tô hòa xe lăn đụng tới một cái vỏ chai rượu, bình thủy tinh tử lập tức lăn vài vòng, trong bóng đêm, cũng không biết chạy đi nơi đâu. Tô hoàng đem bức màn kéo ra. Tô Hoa cũng không quay đầu lại mà nói, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm sofa trước cái kia màu đen thân ảnh, trong mắt quang mang đen tối khó lường. Tô Hoàng bước nhanh đi đến phòng khách cửa sổ sát đất trước, một phen kéo ra bức màn. Vừa ánh mặt trời phía sau tiếp trước mà vọt vào, trong phút chốc liền đem phòng trong điển cái mãn đương đương, mỗi một góc đều là ánh mặt trời ở nhảy lên, vừa mới còn tràn ngập cái này không gian hắc ám nhanh chóng biến mất hầu như không còn. Thinh Linh xảy ra dương quang, Tô Hòa nheo nheo mắt, liền thực mau thích ứng. Nhưng là ở cái này trong quá trình, nàng tâm mắt nhưng vẫn đặt ở một chỗ, chưa bao giờ rời đi. Ở sofa phía trước, huynh nằm một bóng hình, hắn cả người mùi rượu, cả người thoạt nhìn hoàn toàn là thuộc về nửa hôn mê trạng thái. Nhưng là đại khái hắn là trong bóng đêm lốc lâu rồi, Thinh Linh xảy ra dương quang làm hắn thân mình nhịn không được giật giật, lông mi cũng run nhẹ nhẹ một chút. Đi ra ngoài. Tô Hòa nhẹ giọng nói. Tô Hoàng xoay người, nhìn Tô Hòa dừng một chút, cuối cùng vẫn là theo nàng lời nói, đi ra phòng khách. Tô Hòa ngồi ở trên xe lăn, nhìn cái kia trên mặt đất bóng người cả buổi, mới mím môi. Nàng sao có thể nhận không ra người này là ai? Phó mạc, ngươi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thế nhưng sẽ làm ngươi biến thành cái dạng này. Lúc này... Tô Hòa không thể không kiệt lực mà hồi tưởng bọn họ chi gian có phải hay không đã xảy ra sự tình gì. Nhưng lăn qua lộn lại mà tưởng, Tô Hòa cũng chưa có thể nhớ lại bọn họ hai cái ra bất luận cái gì mâu thuẫn đoạn ngắn. Ở nàng đi phía trước, hết thể đều là hảo hảo. Phó mạc cũng vẫn là cái kia khí phách hăng hái phó mạc. Vì cái gì nàng vài ngày sau trở về, hết thể liền thay đổi cái dạng. Này vẫn là phó mạc sao? Này vẫn là cái kia gắng đạt tới hoàn mỹ? Tinh vi đến cùng cái máy móc, năng lực cùng kiêu ngạo cũng đủ đem toàn thế giới 99% người đều đạp lên dưới chân phó mạc sao. Vì cái gì hiện tại phó mạc, chỉ là một cái xa và ở cồn bên trong vô pháp tự kẻm chế tự quỷ. Nếu là công ty xảy ra sự tình, dựa theo tô hòa đối phó mạc hiểu biết, hắn chỉ biết đem hết toàn lực đi cứu lại, nếu liền 100 khả năng thực thi phương án, hắn liền sẽ kiệt lực làm được này 100, chính là 99 cái đều không được. Hán tuyệt đối sẽ không từ bỏ cuối cùng khả năng tính. Ngắn ngủn mấy ngày, Phó Mạc thủ hạ tài chính đế quốc không có khả năng suy sụp. Hơn nữa nếu thật sự ra phương diện này sự tình, tới tìm tô hòa Phó Hữu không có khả năng không biết. Lại huống chi, Phó Mạc trước nay đều không phải một cái sẽ bởi vì chính mình sự nghiệp thượng thất bại, liền như thế phóng túng suy suốt chính mình người. Phó Hữu tới tìm tô hòa khi thái độ, liền biểu lộ. Hắn cũng không biết hắn ca ca rốt cuộc là bởi vì sự tình gì biến thành bộ dáng này, hắn thậm chí là ở suy đoán, có phải hay không ca ca cùng Tô Hòa cảm tình xảy ra vấn đề. Tô Hòa đương nhiên biết, cũng không phải như thế. Kìa chân chính nguyên nhân. Cho tới nay, đều không gì làm không được, thậm chí có thể lấy bản thân chi lực ngăn cơn sóng dữ đem sư phụ từ tử vong chi tuyến kéo trở về Tô Hòa, hiện tại trong lòng lại nhịn không được mánh liệt ra thất bại cảm. Ngươi cảm tình. Quả nhiên là khó nhất suy đoán, liền nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ngã trên mặt đất phó mạc, bởi vì quang mang chói mắt, nhìn không được giật giật đôi mắt, mí mắt chậm rãi sốc lên, liền nhìn đến sofa mặt sau, một cái màu trắng, dưới ánh nắng trung trở nên có chút mơ hồ thân ảnh, chậm rãi đứng dậy, lấy một loại cực chậm cực chậm tốc độ, đi tới hắn bên người, nhẹ nhàng ngồi xuống. Một cổ nhàn nhạt, nhạt dừa hương vị, tràn ngập ở hắn chốt mũi, Kích thích hiện tại tràn ngập trong thân thể hắn cô nước số, làm hắn có chút tinh thần hoảng hốt. Phó mạc lông mày nhíu lại, hắn quen thuộc cái này hương vị, là tô hỏa trên người hương vị. Hắn kiệt lực mở to mắt, liền nhìn đến một trương ở quang mang trung mơ hồ khuôn mặt, chậm rãi hướng tới chính mình tới gần. Đó là hắn ngày đêm tơ tư tưởng mặt, đó là hắn ngày đêm tơ tư tưởng người, hiện tại lại xuất hiện ở trước mắt hắn, làm hắn tức khắc có một loại thân ở cảnh trong mơ không chân thật cảm. Liên ở Phó Mạc ở nửa thanh tỉnh chi gian, không biết hiện tại rốt cuộc làm mộng vẫn là hiện thực thời điểm, trên mặt tức khắc cảm giác được một cái ấm áp xúc cảm. Đó là mềm mại ngón tay đang ở trên mặt hắn cảm giác. "Phó Mạc, ngươi làm sao vậy?" Hắn nghe được một cái quen thuộc vô cùng thanh âm ở bên tai hắn thấp giọng nỉ non. Phó Mạc đỗng nhiên chấn động. Hắn mông lung, lung mà trợn tròn mắt, tựa mộng phim mộng mà nhìn trước mắt xuất hiện tô hỏa, biểu tình thay đổi thất thường. Ta hắn thanh âm khàn khàn, đột nhiên nói một câu. Tô hỏa nhữ như mày, phó mạc nói chuyện thanh âm thật sự là quá mơ hồ, liền nàng đều không có nghe rõ. Vì thế nàng để sát vào phó mạc, ngươi nói cái gì? Không cần. Đừng đụng ta phó mạc thống khổ mà con người lên, cả người giống như xa và ở thật lớn thống khổ bên trong. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Một cái, là đến từ đau đớn, hắn vốn dĩ liền bởi vì hàng năm bận về việc công tác thường xuyên quên ăn cơm mà vẫn luôn hoảng có bệnh bao tử, liền tính là có nhất quý báo dược ở điều trị thân thể, nhưng là cái này bệnh cũng là lập đi lập lại, vẫn luôn không hảo. Mà gần mấy ngày qua, hắn say rượu, làm hắn dạ dày có chút gánh vác không được, từng luồng quặn đau từ dạ dày nơi vị trí truyền đến, làm hắn cả người đều đã toát ra mồ hôi lạnh tới. Nhưng là, đau đớn, lại là so ra kém đến từ chính hắn tinh thần tra tấn. Hắn mơ hồ tầm mắt, Nhìn đến xuất hiện ở trước mặt hắn, dường như mơ hồ dưới ánh nắng trung sạch sẽ thuần túy Tô Hòa, một loại khó có thể miêu tả không có chi tiến thủ cảm đột nhiên sinh ra. Hắn còn có thể dựa vào cái gì, đứng ở Tô Hòa bên người? Dựa vào cái gì? Nhưng là, Phó Mạc lúc này lại không có nhìn đến Tô Hòa biểu tình, trinh lăng, hoảng hốt. Hắn nói cái gì? Tô Hòa tưởng chính mình nghe lầm, nhưng là tay nàng. Lại không tự giác mà rời đi phó mạc thân thể. Nàng rũ con ngươi, nhìn trước người phó mạc, ngươi lại là ở làm ta rời đi sao? Vì cái gì? Tô Hòa đột nhiên có chút không biết làm sao, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì. Bất quá nàng thực mau trở về quá thần tới, bởi vì nàng thấy được trước mặt phó mạc, đột nhiên thống khổ mà con người lên, dường như ở thừa nhận thật lớn thống khổ giống nhau. Tô Hòa hướng chung quanh đảo qua, nhìn đến đầy đất bình rượu. Đại khái phó mạc chân quý quẻ rượu đều bị dọn không đi, trong lòng lại tức khắc hiểu được. Nàng là biết phó mạc có bệnh bao tử, hơn nữa vẫn là tương đối nghiêm trọng, nàng khoảng thời gian trước còn đang suy nghĩ có cái gì đan dược có thể điều trị bệnh bao tử, chuẩn bị vội đường tuyết chuyện này liền nghiên cứu một chút. Hiện tại, phó mạc như vậy điên cuồng say rượu, dạ dày không ra vấn đề mới là lạ. Thở dài, tô hòa trong lòng tuy rằng trăm mối cảm xúc nổ ngang, nhưng là nàng cũng không có dối dám quá nhiều. Tay nhẹ nhàng ở phó mạc ngủ huyệt thượng ngôn trớn, vốn đang xem như ý thức thanh tỉnh phó mạc, tức khắc hôn mê qua đi. Tô Hòa nhìn trước mặt phó mạc thật lâu sau, mới nhẹ nhàng di chuyển thân thể hắn, đem hắn phóng tới phòng trên giường. Phó mạc trên người mùi rượu quá lớn, Tô Hòa nhịu như mày, cũng chỉ có thể vì hắn tạm thời đắp lên chăn. Nàng ngồi ở mép giường, xoa xoa có chút tê mỏi chân. Gần nhất nàng chân khôi phục đến càng ngày càng, đại khái không ra một tháng. Liền khả năng bình thường tự nhiên mà đi lại kỳ thuật hiện tại cũng có thể tùy tiện đi một chút Chỉ là không thể đi lâu lắm Thời gian dài Nàng chân liền sẽ nhịn không được run dậy Ở xoa chân thời điểm Thuận tiện lưu chuyển một chút trong cơ thể sinh linh chi khí Trên đùi tê mỏi Thực mau liền rút đi Tô hỏa lúc này mới quay đầu đi xem phó mạc Lúc này phó mạc Cho dù là trong lúc ngủ mơ Mày cũng là gắt gao nhăn Giống như có cái gì làm hắn phi thường buồn rầu sự tình. Tô Hòa nhìn hắn trong chốc lát, mới đưa ngón tay đắp ở hắn mạch một chỗ. Quả nhiên là bởi vì say rượu quá độ, mà làm dạ dày thừa nhận không được. Tô Hòa kéo ra phó mặc chăn, lấy ra chính mình châm bao, cứ như vậy cách quần áo, liền đem kim châm dừng ở phó mặc huyệt vị thượng. Gần nhất, nàng nhàn hạ thời điểm nghiên cứu chân pháp, thế nhưng cũng phát hiện có thể cách quần áo hạ châm phương pháp, nhưng thật ra cảm giác phương tiện không ít. Lần này còn có thể xem như lần đầu tiên dùng ở người bệnh trên người đâu. Ở trị liệu thời điểm, tô hỏa không có tưởng quá nhiều, toàn tâm toàn ý đều đặt ở kim châm mặt trên, ánh mắt chuyên chú. Sau một lúc lâu, một phen châm cứu rốt cuộc kết thúc, tô hỏa mới đưa kim châm toàn bộ thu lên, nhìn bình tĩnh ngủ phó mạc, đứng dậy chậm rãi đi ra. Bởi vì chân còn không có hoàn toàn khôi phục duyên cớ, nàng đi được rất chậm, một đường lại đây. Lại là rõ ràng mà nhìn đến chung quanh có bao nhiêu vỏ chai rượu. Thậm chí chủng loại còn rất nhiều, có rượu vang đỏ bình, rượu tây bình còn có chai bia, thậm chí còn có kéo vại trang địa. Tóm lại là các loại rượu loại, cái gì cần có đều có. Đặc biệt là đôi đầy đất rượu vang đỏ bình, làm tô hỏa nhớ tới phó mạc trong nhà kia gian rượu vang đỏ phòng, bên trong điều chỉnh nhiệt độ ổn định cùng độ ẩm, là rượu vang đỏ nhất thích hướng hoàn cảnh, mà bên trong chân quý. Đều là phó mạc thích nhất rượu vang đỏ, niên đại xa xăm, thập phần chân quý, giá cả, tự nhiên cũng liền không cần phải nói. Thông thường này đó rượu vang đỏ bởi vì quá sang quý mà đến, cho nên dùng để uống rất ít, đại bộ phận người càng thích đem chúng nó trở thành thu tàng phẩm. Nhưng là hiện tại, phó mạc lại đem nhiều như vậy sang quý rượu vang đỏ uống lên cái sạch sẽ. Tiểu lượng thật đúng là không tồi a. Ha. Tô Hòa nhịn không được thấp giọng nói một câu. Kỳ thật trong phòng còn tính sạch sẽ, vẫn luôn đều có người giúp việc đến phó mạc trong nhà tới công tác quét thước, chỉ là hiện tại phó mạc ở người giúp việc tới phía trước, lộng này đầy đất bình rượu tử ở chỗ này, mới có thể có vẻ như vậy loạn. Tô Hòa xả một cái túi lại đây, sau đó một chút một chút mà đem này đó bình rượu tử thu thập lên, đặt ở góc. Nàng chân cẳng không tiện, cho nên tốc độ rất chậm, bất quá nàng cũng không hoảng hốt không nóng nảy, chậm gì gì mà thu thập hết thảy. Cuối cùng, trong phòng khách mặt bình rượu bị nàng thu thập cái sạch sẽ. Nàng lúc này mới đứng dậy, ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi một hồi, dùng sinh linh chi khí thuận một chút chân, mới đến phòng bếp đi, ngao một nồi thanh đạm cháo. Tô Hoàng vốn dĩ tưởng hỗ trợ, bị nàng cự tuyệt. Đương phó mạc lên thời điểm, trong phòng ai đều không ở, hắn mơ hồ nhớ rõ Tựa hồ tô hòa đã tới, nhưng là còn làm hắn có chút phân không rõ đó có phải hay không chính mình cảnh trong mơ. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một cổ thanh hương, phó mạc quay đầu, liền nhìn đến đầu giường còn phóng một chén nóng hôi hổi cháo, bên cạnh là một tờ giấy nhỏ. Hảo hảo uống cháo, không cần uống rượu. Hắn biết đây là ai lưu tự. Đột nhiên, hắn cảm thấy đôi mắt có chút lên men. Hai ba không ra yến. Ngày hôm sau là phó lão Phu Nhân tưởng ái viện sinh nhật, phó hữu đều đến Tô Hòa trước mặt tới nói, hơn nữa phó lão Phu Nhân vẫn luôn đều đối Tô Hòa thực hảo không đi tự nhiên là không có khả năng. Tô Hòa sáng sớm liền lên, chọn một cái đơn giản ưu nhã hắc bạch sắc tiểu lễ váy, thoạt nhìn tương đối như là thông thường thường phục, nhưng là ở như vậy trường hợp, cũng sẽ không có vẻ đặc biệt thất lễ. Ra cửa trước, Tô Hòa cấp phó hưu gọi điện thoại xác nhận. Đúng rồi, người ca. Tới rồi sao? Tô Hòa ở quải điện thoại phía trước, đột nhiên hỏi một câu. Không có, như thế nào? Ân, không có việc gì ta đại khái một tiếng dưới liền đến. Hảo, ngươi tới rồi, ta xuống dưới tiếp ngươi. Ân. Treo điện thoại, Tô Hoàng đẩy Tô Hòa xuyên qua đình viện, một đường tới rồi trước đại môn. Lên xe trước, Tô Hòa đột nhiên giơ tay, Tô Hoàng thúc đẩy xe lăn động tác tức khắc cứng lại. Vẫn là, đem xe lăn đặt ở trong nhà đi, ta hôm nay liền không cần xe lăn. Tô Hòa nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy, đến lúc đó ngồi xe lăn tới rồi phó ra. Phó gia hai vị lão nhân, khẳng định lại là muốn lo lắng, dù sao cũng không phải một hai phải xe lăn không thể, hôm nay liền tạm thời không cần hảo. Chính là, tiểu thư ngài không cần xe lăn nói, chân sẽ thực vất vả. Tô Hoàng phá lệ mà nói một trường cú lời nói, lại còn có thập phần ngoài ý muốn phản bác Tô Hoàng ý tưởng. Tô Hoàng lại là hơi hơi mỉm cười, cũng không có bởi vì nàng phản bác chính mình liền phát hỏa, ta biết ngươi quan tâm ta. Dù sao chỉ là đi ăn một bữa cơm mà thôi Cũng không dùng được bao nhiêu thời gian Tô Hoàng mím môi Cuối cùng vẫn là đỡ Tô Hòa đứng dậy Ngồi vào bên trong xe Ngài tiểu tâm một chút Tô Hoàng không yên tâm Lại nói một tiếng Có lẽ từ lúc bắt đầu Nàng vẫn là bởi vì đủ loại lý do Mà lưu tại Tô Hòa bên người Nhưng là hiện tại Tô Hòa có thể phi thường rõ ràng mà cảm giác được Tô Hoàng là thiệt tình ở đối chính mình hảo Ta biết Tô Hòa hướng Tô Hoàng đạm đạm cười. Tô Hoàng đem xe lăn đẩy cho đi theo từ Tứ Hợp Viện ra tới Hạ Nhân, lúc này mới ngồi trên ghế điều khiển, lái xe hướng tới Ngọc Tuyển Sơn mà đi. Xe tới rồi Ngọc Tuyển Sơn phía dưới, không có gì bất ngờ xảy ra mà bị ngăn cản, ngay cả có giấy thông hành xe mỗi lần đi vào đều phải hảo hảo kiểm tra một phen, càng đừng nói là Tô Hòa này hay không có giấy thông hành xe. Bất quá, phía trước Tô Hòa cũng đã cấp phó hưu gọi điện thoại, cho nên hiện tại, phó hưu đã lái xe ở cổng lớn chỗ chờ, kiểm tra ký lục một phen, tô hỏa xuống xe, đi đến liền ở lối vào dừng lại đỏ thâm kỳ bên cạnh, nhìn đến y ở bên cạnh phó hưu hỏi, ân, nay không phải phó lao xe, ngươi như thế nào khai ra tới? ra ra nghe được nói ngươi một tới, làm ta lái xe xuống dưới tiếp ngươi. phó hưu hơi hơi mỉm cười, lại là đột nhiên chú ý tới hiện tại tô hỏa không phải ngồi ở trên xe lăn. Mà là đứng, tức khắc có chút kinh ngạc mà mở to hai mắt, Tô Hòa. Chân của ngươi. Hảo. Tô Hòa cúi đầu nhìn nhìn chính mình hai chân, bởi vì ăn mặc thoải mái dày đế bằng, cho nên hiện tại cũng không có cảm giác được một tiêu mỏi mệt. Nàng cười trả lời, không sai biệt lắm, chỉ là không thể chạm lâu lắm mà thôi. Vậy nhanh lên lên xe đi. Phó hưu vội vàng đem Tô Hòa kéo lên xe, mà Tô hoàng liền ngồi ở trên ghế sau. Một bên hệ đai an toàn thời điểm, Tô hỏa không chút để ý mà lại hỏi một câu, Ngươi ca, còn không có tới. Phó hưu khởi động xe động tác cứng lại, khỏe miệng hơi hơi tác động, thần sắc lại xem như tương đối bình tân nhẹ nhàng, đúng vậy, còn không có tới. Ta cho hắn gửi gọi điện thoại, hắn nói còn ở trên đường, có điểm kẹt xe. Nga, hiện tại còn sớm sao, mới hơn 10 giờ, hắn nhưng thật ra không nổi. Tô hỏa thần sắc thoải mái mà nói. Tô hỏa ngươi, cung ta ca, thật sự không có gì sự. Phó hữu nhịn không được hỏi. Tô hỏa kéo kéo khoe miệng, đương nhiên không có việc gì. Nàng biểu tình bình tĩnh, không có một tia không thích hợp, phó hữu cũng nhìn không ra một chút không đúng rồi, cuối cùng đành phải thôi, không có tiếp tục miệt mái theo đuổi, phát động xe, hướng tới bên trong khai đi. Tới rồi phó ra, tô hỏa mới biết được, nguyên lai like cái này sinh nhật sẽ, thật sự như nhau phó hữu theo như lời. Chỉ là một cái bình thường gia yến mà thôi, phòng trong đều là phó gia người, nghiêm khắc tính ra, tô hỏa có thể nói là duy nhất một ngoại nhân. Phó Lão cùng phó Lão phu nhân con cái, ở cái kia niên đại tới nói, cũng không tính nhiều, chỉ có ba cái. Lão đại phó Phương Thành, thê tử là Tân Nguyện, cái này phó Phương Thành cũng chính là mấy năm trước, đến trên núi Lâm huyền thành tiểu trạch phía trước tới tìm thầy trị bệnh cái kia trung niên nam nhân. Hai vợ chồng thậm chí còn đã từng bị tô hỏa trêu đùa quá một phen. Lão đại phu thê hai chỉ có một nữ nhi, lúc này liền ngồi ở trên sofa, ăn mặc chữ cái áo thun, phối hợp váy ngắn, phía dưới ăn mặc một đôi xoái khí mát ti trên người mang len ken len ken không ít phối sức, một đầu trưởng tóc quăn cũng bị nhiễm cái màu đỏ, còn có hồng nhạt thay đổi dần cho nhiễm, thoạt nhìn Âu Mỹ Phạm Nhi mười phần, cũng thật là cũng đủ cá tính. Lão nhị chính là phó mạc phó hưu phụ thân phó phương minh, thê tử chính là lục tiêu, bọn họ cũng chính là này hai cái nhi tử. Mà Lao Tam là cái nữ nhi, tên là phó phương vân, làm nhỏ nhất muội muội, phó phương vân cũng coi như là gả không tồi, trưởng phu trong nhà tuy rằng không thể so phó ra, nhưng lại là cùng phó phương vân thiệt tình yêu nhau. Hai người sinh hoạt sau khi kết hôn cũng tương đối hạnh phúc, thoạt nhìn cũng rất hài hòa ấm áp. Bọn họ có một đôi long phượng thai hiện tại bất quá mới là thượng cao trung tuổi tính tình tương đối hảo chơi lúc này hai người đang ở phòng khách tranh tv xem náo thì thầm nhưng thật ra làm phòng khách chung nhiều vài phần nhân khí hiện tại phó gia cơ hồ là mọi người trừ bỏ phó mạc bên ngoài đều tại đây phòng khách ngồi phó lao cùng phó lao phu nhân cũng ở chỗ này phó anh em họ tình nghiêm túc mang theo tờ vàng mắt kính đang xem báo chí Phó lão phu nhân còn lại là cười ha hả mà nhìn chính mình kia đối bảo bối Long Phượng thai cháu ngoại. "Ra ra mãi mãi, chúng ta đã trở lại." Phó Hữu đột nhiên mở miệng hô, làm trong phòng khách mặt mọi người lực chú ý đều đặt ở Phó Hữu cùng Tô Hỏa trên người. Di. Tiểu Hữu, ngươi vừa mới nói muốn đi ra ngoài tiếp người, chính là cái này nữ hài a? Nàng là ai a? Ngươi bạn gái?" Phó hưu cô cô phó phương vân đảo cũng là cái trắng ra tính cách, nhìn đến xuất hiện ở cửa chỗ tô hòa, liền trực tiếp đem vấn đề hỏi ra khẩu. Phó hưu phủ nhận nói, không phải a, nàng là hắn vốn dĩ tưởng nói là ca ca bạn gái, nhưng là hiện tại cái này trường hợp, cũng không biết dùng loại này giới thiệu thích hợp hay không, đó là tạm ở chỗ này. Nhưng thật ra phó lão phu nhân thật cao hứng mà tiếp nhận trà, trực tiếp đứng dậy hướng tới tô hòa đi tới, ai ra. Tiểu hòa chính là đã lâu cũng chưa thấy được à, gần nhất qua đến được không a? Tô hòa cũng vội vàng đón đi lên, đương nhiên hảo, lão phu nhân ngài đâu? Hải, gọi là gì lão phu nhân a? không phải là ngươi kêu mẹ nuôi, ai nha, không đúng, vẫn là kêu nãi nãi đi. Phó lão phu nhân cười ha hả mà nói, ta chính là thực xem trọng ngươi cùng tiểu mạc nga. Tô hòa hàm xúc cười, kêu nãi nãi, chúc ngươi sinh nhật vui sướng nga. Tô Hỏa cười mị mắt. Nàng cũng liền thuận tiện truyền lên một phần lễ vật, là một cái đóng gói tinh xảo hồ gấm. Phó Lão Phu Nhân phùng hộ, liền tức khắc có một loại rất muốn mở ra cảm giác, yêu thích không buông tay. Mở ra nhìn xem đi. Tô Hỏa nâng nâng tay. Phó Lão Phu Nhân mở ra hộ, tức khắc kinh hô một tiếng, lớn như vậy một khối ngọc, tính chất quá hoàn mỹ. Nàng yêu thích không buông tay mà vướt ve, cảm thụ được ôn nhu xúc cảm, vui sướng không thôi. Bất quá có chút quá quý trọng đi. Phó Lao Phu Nhân cảm động mà nhìn Tô Hòa. Biết mãi mãi ngài thích nhất ngọc, phỉ thúy linh tinh, thứ này chính là đầu ngài yêu thích, ngài thích liền hảo, khác không cần để ý. Tô Hòa xua xua tay, rất là đại khí mà nói. Phó Lao Phu Nhân thật sự quá thích phần lễ vật này, hơn nữa này một khối là phát ngọc, trước mặt hoa văn, cấu thành một bức thiên nhiên sơn thủy đồ, một mạc, lại là thiên nhiên nhất tinh xảo thủ công. Làm người trước mắt sáng ời. Nói như thế tới, này khối ngọc cũng thật sự là quá chân quý. Này khối ngọc đối giữa người thật tốt, mãi mãi ngài thường xuyên thưởng thức, có thể cường thân kiện thể, ta là trung ý thì phải tin tưởng ta Nga. Tô Hỏa cười nói, nàng cố ý dặn dò, cũng không phải không có nguyên nhân. Này khối ngọc là nàng từ trong không gian mặt lấy ra tới, liên tính là ở đông đảo Mỹ Ngọc Trung, cũng là nàng cố tình lấy ra tinh phẩm, ở lâu dài ẩn dưỡng Trung hoàn toàn có thể trưởng thành vì linh ngọc cực phẩm mỹ ngọc. Linh ngọc chính là thiên giới mọi người yêu thích bảo bối, có thể xúc tiến linh khí lưu động, gia tăng tu vi phát triển. Tô hỏa lấy ra này khối đã có giống nhau linh ngọc công hiệu, đặc biệt là trong đó mang theo tô hỏa hỗn độn không gian dư thừa sinh linh chi khí, lưu động vận chuyển, sinh sôi không thôi, nếu phó lão Phu nhân thường xuyên thưởng thức nói, là thật sự có thể kéo dài tuổi thọ, mị dùng dưỡng nhan. Phó Lão Phu Nhân tự nhiên là đối tô hòa nói tin tưởng không nghi ngờ, trong lòng cũng đã quyết định, mỗi ngày đều phải đem này khối mỹ ngọc, hảo hảo đem thưởng thức một phen. Phó Lão Phu Nhân thực mau liền đem hộp gấm thu lên, mà phó ra những người khác không có rõ ràng mà nhìn đến này khối ngọc, cũng tự nhiên liền không biết này khối ngọc hảo, bọn họ nghe được Lão Phu Nhân tán thưởng, cũng chỉ tưởng biểu đạt cảm tạ phương thức thôi. Bất quá phó ra những người này, chân chính để ý. Nhưng thật ra Tô Hòa cùng Phó Lao Phu nhân phía trước nhắc tới kia một câu. Này nữ hài nguyên lai like là Phó Mạc bạn gái. Bất quá cùng Phó Hữu như thế nào như vậy thuộc a Hơn nữa mẹ như thế nào đối nàng như vậy nhiệt tình, thật lâu trước kia liền nhận thức. Phó Phương Vân thập phần bắt quái mà tiến đến Phó Phương Thành trước mặt đi hỏi. Phó Phương Thành đôi Tô Hòa ấn tượng từ 6 năm bắt đầu liền không phải thực hảo, hiện tại biểu tình thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt hữu hảo. Tự nhiên cũng liền không có cái gì tâm tình tới ứng đối tiểu muội bắt quái vấn đề, chỉ là ân một tiếng. Ân cái gì a ân, nghe được ta vấn đề không có a Phó Phương Vân rụt trở về, bất mãn mà lẩm bẩm một câu. Hảo! Bên người nàng trưởng phu kéo nàng một phen. Biết rồi. Phó Phương Vân tùy tiện mà nói. Phó Lao phu nhân lúc này cũng đã lôi kéo tô hòa ở chính mình bên người ngồi xuống, lại bên cạnh chính là Phó Lao gia tử. Nga! Tô Hòa A, tới. Phó lao hái được mắt kính, vương báo chí, cũng là cười ha hả mà nhìn Tô Hòa. Tô Hòa tập mãi thành thói quen mà cười gật đầu, lại là không có nhìn đến bên cạnh phó ra người, một đám đều là xem thẳng mắt. Lão gia tử cư nhiên còn sẽ cười. nay quá hiếm lạ đi. Tiếp theo, bọn họ càng nhiều lực chú ý, đó là đặt ở Tô Hòa trên người. Lúc này, Tô Hòa đã cùng phó lao gia tử nói chuyện phím lên. Sư phụ ngươi gần nhất thế nào a? Phía trước ở Kinh Thành ngây người một đoạn thời gian, mấy ngày hôm trước lại hồi Thúy Vân Sơn. Ở Kinh Thành đâu? Ai ra, ta cũng không biết, sớm biết rằng nên qua đi cùng Lâm Đại ca hảo hảo sát mấy mâm. Phó lão Gia tử rất là tiếc hận mà nói. Tô Hòa cười nói, đúng vậy, cũng đều trách ta không có nói cho ngài. Sư phụ ta ngốc tại Kinh Thành cũng là nhảm chán thật sự mới trở về Thúy Vân Sơn đâu. Nếu có Phó lão ngài bồi hắn chơi cờ, hắn khẳng định muốn cao hứng đến nhiều. Kia đương nhiên là Ha ha, tưởng ta cờ tướng cờ vây đều là đi theo Lâm Đại ca học, trước nay đều không có đánh bại qua hắn, nhiều năm như vậy không gặp, ta cũng tôi luyện lâu như vậy, nói không chừng liền có thể nhất cử đánh bại hắn. Phó lão ra tử ánh mắt sáng lên, rất là kích động mà nói, đúng rồi, sư phụ ngươi ở tại chỗ nào đâu?" Bên kia tứ hợp viện nhi. Tô Hoảng nghĩ nghĩ, Lại là không có nhớ tới cụ thể địa chỉ. Ta biết nơi đó a Phó lão Gia tử thở dài, Lâm Đại ca vẫn là trở về nơi đó a Đúng vậy, sư phụ cũng đem nơi đó giao cho ta. Nhất định phải hảo hảo đối với người sư phụ. Phó lão Gia tử vô vô tô hòa bả vai, cảm thán mà nói. Đương nhiên, hai người đối thoại tỏ vẻ đến phi thường quen thuộc, làm những cái đó đối tô hòa đều không có gặp qua phó gia người, rất là ngạc nhiên. Thường thường liền đem ánh mắt hướng bên này nó, ngay cả vừa mới còn bởi vì điều khiển từ xa tranh cái không ngừng lòng phương thai, đều dừng khắc khẩu, vẫn luôn trộm ngó bên này, trong lòng càng là tấm tắc tán thưởng. Nguyên lai thế giới này thật đúng là có theo chân bọn họ nghiêm khắc ra ra lưu được đến cùng đi người A. Vị này tân tẩu tử thật đúng là ghê gớm. Ta đã trở về. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Là phó mạc. Đột nhiên xuất hiện ở phòng khách phó mạc. Đã không có ngày hôm qua Tô Hòa nhìn thấy hắn khi kia phó suy suốt bộ dáng, trên mặt râu ria sồm soằm cũng toàn bộ tạo rớt, tóc cũng hảo hảo xử lý qua, làn da thoạt nhìn cũng rất là không tồi, một chút cũng không có say rượu lúc sau tiểu tụy bộ dáng, xem ra khôi phục rất khá. Phó mạc thân thể vốn dĩ chính là thuộc về giá áo tử loại hình, xuyên tây trang đặc biệt đẹp, kia thân màu xám bạc sọc tây trang, phụ trợ ra thượng vị giả khí chất, chi tiết chỗ tinh xảo, lại thể hiện ưu tú phẩm vị. Cả người, thoạt nhìn liền cùng họa báo bên trong đi ra giống nhau hoàn mỹ. Hôm nay Phó Mạc, thoạt nhìn rất là bình thường, giống như cùng Tô Hòa rời đi mấy ngày nay phía trước, không có một chút biến hóa. Phó Mạc vừa đứng tiến vào, tầm mắt liền theo bản năng mà cùng Tô Hòa đối ở cùng nhau. Hắn ánh mắt hơi hơi trợt lóe, Đã trở lại. Hôm nay như thế nào như vậy vãn? Phó lão Phu Nhân đứng lên, quan tâm hỏi. Ơn, trên đường cạnh xe. Phó Mạc thu hồi tầm mắt, mỉm cười nhìn Phó lão phu nhân, nãi nãi, sinh nhật vui sướng." Hắn nói, chuyền lên một phần lễ vật. Phó lão phu nhân cười đến không khép miệng được, cao hứng mà nhận lấy lễ vật. Phó lão phu nhân trực tiếp liền lôi kéo Phó Mạc ngồi xuống Tô Hòa bên người, liền Phó lão gia tử đều bị tẽ đến góc đi, mà Phó lão phu nhân nhìn Phó Mạc cùng Tô Hòa hai người vai sát vai ngồi ở cùng nhau, lại là cao hứng đến không được phía trước nghe được lão nhân nói tô hòa cùng phó mạc ở bên nhau nàng còn có chút không tin nhưng là hiện tại chính mắt chứng thực hết thảy nàng trong lòng cái tiêu cao hứng kính như nga cũng đừng để ra khi nào đến phó mạc thấp giọng hướng tô hòa hỏi ta cũng là vừa mới đến cùng phó lão hàn huyên trong chốc lát tô hòa thần sắc tự nhiên mà nói phó mạc giật giật môi rất là do dự ngày hôm qua những việc này vẫn là đợi chút bàn lại đi Tô hỏa đệ thấp thanh âm. Phó mạc thở dài, ân một tiếng. Bất quá, hắn vẫn là nhiều hơn một câu, cảm ơn, ngươi cháu, thực mỹ vị. Ra tay nghề vẫn luôn thực hảo, ngươi không phải hưởng qua sao. Tô hỏa cười ha hả mà trả lời. Chân của ngươi. Hảo. Phó mạc đương nhiên cũng chú ý tới này một vấn đề. Không sai biệt lắm đi, chỉ là không thể chạm lâu lắm mà thôi. Hảo liên hảo. Thời gian quá thật sự mau. Không bao lâu liền đến ăn cơm trưa thời gian, một đám người vây quanh ở bàn tròn trung quanh, hòa thuận vui vẻ mà đang ăn cơm. Phó mạc liền ngồi ở tô hòa bên cạnh, còn thường thường mà vì tô hòa gắp đồ ăn, thậm chí còn động thủ vì nàng lộ tôm, quả thực là đem nàng chiếu cố đến tinh tế cẩn thận tỉ mỉ. Dẫu hồ, ta lão ca cư nhiên cũng biết quan tâm người. Ô mờ gờ. Phó phương thành nữ nhi phó thanh thanh buông tay, cười hì hì treo chọc nói. Tuy rằng nàng Ba Ba mới là trong nhà lão đại, nhưng là nàng lại là so phó mạc Vãn sinh ra, chỉ là muốn so phó Hưu lớn một chút, hiện tại đang ở nước ngoài niệm thư, nói chuyện diễn xuất cũng đều là một bộ ngoại quốc phẩm nhi. Hảo hảo nói chuyện, khẩu khẩu hỗn loạn quỷ dương nói tính cái chuyện gì? Ta liền nói không cần đem nàng đưa ra quốc đi, chúng ta quốc gia giáo dục điều kiện còn kém sao? Phó Lão ra tử đột nhiên quát, Phó Thanh Thanh nhũ môi, rụt rụt đầu, không dám nhiều lời. Nàng liền ba mẹ đều không sợ, duy độc sợ cái này ra ra, tự nhiên không dám phản bác. Phó vương Thành cùng tần Nguyễn cũng là ngồi ở chỗ kia không dám nhiều lời lời nói, ở cái này trong nhà, Phó Lao Gia Tử có thể nói được thượng là tuyệt đối quyền uy. Hơn nữa bọn họ cũng coi như là thực cẩn thận, vì đem nữ nhi bồi dưỡng thành tinh anh rùa biển, muốn đem nàng đưa ra quốc, năm đó liền bị rất lớn phản đối, cầm đầu đó là Lao Gia Tử, hai người chính là năn nỉ ý ôi thật lâu. Mới rốt cuộc được đến cho phép. Bọn họ hiện tại đương nhiên biết, nếu bọn họ phản bác, chỉ sợ lao ra tử lập tức liền sẽ hạ lệnh làm phó thanh thanh lập tức về nước. Hiện tại đúng là nữ nhi tốt nghiệp mấu chốt thời cơ, bọn họ đương nhiên không nghĩ mạo hiểm như vậy. Ăn cơm lúc sau, Tô Hòa cũng đề nghị cấp phó lao khám hạ mạch. Cái này, chỉ sợ là không được. Vẫn luôn đứng ở một bên phó lao bảo vệ sức khỏe bác sĩ, vội vàng nói hắn nhìn không thấy đến khởi tô hỏa nhưng thật ra ở tiếp theo càng quan trọng là quy định không thể làm thủ trưởng tùy tiện tiếp thu trị liệu hảo nhân gia tiểu hòa y lý thuật so các ngươi hảo không biết nhiều ít giả tin tưởng nàng các ngươi liền không cần nhiều lời phó lao khoát tay chém đinh chặt sắt mà quyết định trực tiếp đem tay phóng tới tô hỏa trước mặt tô hỏa cẩn thận quan sát một phen kỳ thật cũng đều là tuổi lớn đều sẽ có một ít tiểu ma bệnh chủ yếu vẫn là xem điều trị ai Không bằng dùng dược thiện tới điều trị đi, ta viết phía dưới tử, ra ra ngài làm phòng bếp mỗi ngày đều vì ngươi chuẩn bị là được. Kêu hóa ra hảo. Sư phụ ngươi dược thiện ta năm đó liền ăn qua. Hiện tại đều khó quên này tư vị a. Phó lao chép chép miệng nói, nhưng thật ra cùng cái tiểu hài nhi dường như thèm ăn. Đúng rồi, muốn hay không lại cho ta chát mấy châm. Thủ trưởng, bảo vệ sức khỏe bác sĩ lập tức nóng nảy. Ai? Chỗ nào tới như vậy nhiều vô nghĩa. Phó Lao trực tiếp không kiên nhẫn mà đánh gậy bọn họ. Sau lại ở Tô Hòa thi châm trong quá trình, bảo vệ sức khỏe bác sĩ nhóm cũng đều là phi thường khẩn trương mà ở bên cạnh nhìn, cuối cùng thấy Tô Hòa thủ pháp quen thuộc, đích xác có đại sư phong phạm, mới yên lòng. Hai ba một hết thảy, Rời đi thời điểm, Phó Lao phu nhân đem Tô Hòa cùng Phó Mạc đưa ra môn, chính là đem Tô Hòa tắc thượng Phó Mạc xe. Sau đó tôi cười đầy mặt mà nhìn bọn họ rời đi. Mà Tô Hoàng cũng cũng chỉ có thể lái xe theo ở phía sau. Chân của ngươi có khỏe không? Hôm nay rốt cuộc vẫn là đi rồi lâu như vậy lộ, có đau hay không? Trên xe, phó mạc rốt cuộc nhịn không được, đánh vỡ một mảnh trầm mặc, quan tâm hỏi một câu. Tô Hoàng dường như không có việc gì mà cười, đương nhiên còn hảo. Chủ yếu cũng là vì nàng vẫn luôn ở dùng sinh linh chi khí vận chuyển trải vốt duyên cớ. Mới có thể đủ làm nàng chân thừa nhận trụ. Ngày hôm qua phó mạc nổi lên cái mở đầu. Lái xe thời điểm chuyên tâm một chút, không cần nói chuyện. Tô hòa trận nói. Phó mạc trầm mặc một trận, đột nhiên đảo quanh tay lái, bàn tay gắt gao nắm, nhếch môi, trong mắt lập lòe quan mang, tựa hồ, đã quyết định sự tình gì. Xe lập tức ngừng ở bên cạnh đai an toàn thượng. Tô hòa hô hấp trầm ổn, không có một chút kinh hoàng, rất là bình tĩnh mà cười nói một câu ngà hiện tại có thể nói đâu. Phó Mạc thật sâu mà hít một hơi, nói, ta cùng đường tuyết đã xảy ra một chút sự tình. Tô Hòa trong lòng một đột, tức khắc nhăn lại lông mày, cái gì? Ngươi là của ta bạn gái, ta cũng không tính toán gạt ngươi. Phó Mạc cũng không phải không có nghĩ tới, dứt khoát liền hướng Tô Hòa giấu giếm sự thật, làm nàng cho rằng chính mình thay lòng đổi dạ, ít nhất thương tâm một trận còn có thể đủ đi tìm chính mình hạnh phúc mà không phải ở biết được sự thật lúc sau, xa vào ở thật lớn thống khổ bên trong. Nhưng là, hắn ở trải qua một hồi đại say lúc sau, trong lòng cũng là rộng mở thông suốt. Hắn không có quyền lợi cướp đoạt Tô Hòa biết được chân tướng quyền lợi không phải sao. Tô Hòa vốn dĩ nên biết này hết thảy, hắn dựa vào cái gì không cho nàng biết. Phản bội, đối với một cái đang ở luyến ái nữ nhân tới nói, mới là lớn nhất thương tổn. Vì thế, hắn vẫn là quyết định nói ra hết thảy. Hắn không có trộn lẫn một chút chủ quan ý kiến, cũng không có vì chuyện này biện luận cái gì, chỉ là như là đang nói người khác sự tình giống nhau, thực bình tĩnh mà giảng thuật toàn bộ quá trình, không có một chút để sót. Hắn muốn dĩ cho rằng Tô Hòa nghe xong lúc sau sẽ quá độ hỏa, nhưng là lại nghe đến Tô Hòa thấp giọng nói một câu, đường tuyết nàng. Thế ngươi, Tô Hòa vẫn luôn cũng không biết chuyện này. Nàng lại như thế này nói, Tô Hòa thở dài, ta đã biết. Chính ngươi trở về đi, không cần đưa ta. Nàng nói xong, đẩy cửa xuống xe, đi hướng mặt sau dừng lại Tô Hoàng mở ra chính mình xe. Cách cửa sổ xe, phó mạc nhìn đến Tô hòa xe lướt qua chính mình rời đi, trong lòng lại là phức tạp thực. Nhưng là, cũng là vì Tô hòa hiện tại loại này cực kỳ thập phần bình tĩnh thái độ, phó mạc trong lòng nhưng thật ra bình tĩnh lại. Ở kia chuyện phát sinh lúc sau, hắn hốt hoảng về đến nhà, liền bắt đầu rồi vài thiên say rượu. Suy nghĩ thập phần hỗn loạn, liền bình thường công tác đều không thể, càng đừng nói đi tự hỏi chuyện này. Bất quá hiện tại ở hắn nói ra hết thế lúc sau, trong lòng chợt một nhẹ, hắn nhảy bén suy nghĩ liền phát giác tới rồi chuyện này không thích hợp. Hắn tuy rằng chưa bao giờ cùng nữ nhân thượng quá giường, nhưng cũng không phải một chút sinh lý thưởng thức cũng không biết, nam nữ ở đã xảy ra loại chuyện này lúc sau, sao có thể một chút cảm giác đều không có. Hắn ở tỉnh lại lúc sau, bởi vì tức giận nhưng thật ra không có chú ý tới điểm này. Nếu là đường tuyết lửa hắn nói, phó mạc nheo lại đôi mắt, thị huyết quang mang ở trong mắt hiện lên. Thương nhân bản tính trục lợi, một ít hắc ám thủ đoạn, hắn cũng không phải chưa từng dùng qua, hơn nữa tư bản thị trường về điểm này sự tình, tùy thời đều có thể thao túng tiền tài, làm vô số gia đình phá sản, làm thượng một khắc còn tọa ủng thiên và người, ngay sau đó liền biến thành kẻ nghèo hèn. Loại chuyện này hắn làm nhiều, trong lòng đã sớm lạnh Nếu đường tuyết thật sự lừa gạt hắn, làm hắn dối rắm lâu như vậy thời gian, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Tô Hòa ở trở về trên xe, ngồi ở ghế sau, cũng suy nghĩ chuyện này. Tuy rằng ở ngay từ đầu nghe được khoảnh khắc, trong lòng đằng mà bốc lên một cổ lửa giận, nhưng là nàng ở trong thân thể không ngừng lưu chuyển sinh linh chi khí, lại là làm nàng bình tâm tĩnh khí, bình tĩnh mà bắt đầu tự hỏi chuyện này. Nàng cũng phát hiện chuyện này trung kỳ quá chỗ cho nên ở không có biết rõ ràng chỉnh chuyện phía trước, nàng cũng là sẽ không tùy tiện tỏ thái độ. Ngày hôm sau, tô hòa nhận được đến từ chính đường lão điện thoại, đường lão trong thanh âm áp lực thật sâu lửa giận. Đường lão phía trước vẫn luôn ở bận rộn, hôm nay bí thư mới xác nhận hắn hộp thư, phát hiện này phong biêu kiện, báo cho đường lão. Đường lão ở nhìn đến này phong biêu kiện nội dung lúc ấy, lập tức liền cấp tô hòa gọi điện thoại lại đây. đương nhiên, hắn lửa giận không phải nhằm vào tô hòa. Hơn nữa muốn cho đường lao chính mình đối tô hòa bức hỏa, hắn còn không có cái này lá gan, nhiều ít hắn cũng là ở hồng môn trung có một vị trí nhỏ người, không phải nghe qua tô hòa tên, khi đó mới biết được chính mình kết giao một cái cỡ nào ghê gớm nhân vật. Bởi vậy, hắn lửa giận chỉ là bởi vì chính mình bị lừa gạt, hắn đối tô hòa nói không nghi ngờ có hắn, mà ý thức được chính mình thế nhưng bị một cái tiểu nữ hài lừa thời điểm, hắn có một loại thật sâu xỉ nhục cảm. Hắn đường hạo tung hoành thương trường nhiều năm, đem vô số đối thủ đùa bỡn với bàn tay bên trong, này vẫn là lần đầu tiên bị một cái tiểu nữ hài chơi đến xoay quanh. Hắn đều là mấy chục tuổi người, đều đưa người ra ra, lại ném lớn như vậy mặt, trong lòng không khí mới là lạ. Nhưng là ở tức giận lúc sau, hắn trong lòng lại là thật sâu mất mát. Vốn dĩ mừng rỡ như điên mà cho rằng tìm được rồi chính mình tìm kiếm nhiều năm như vậy cháu gái không nghĩ tới lại là một cái lấy lạt mềm buộc chặt, lấy lui làm tiến thấp kém thủ đoạn lừa gạt người của hắn. Mệt hắn còn trả giá thiệt tình cùng cảm tình. Đường lão nhưng thật ra không nghĩ tới, những cái đó cầu hết phim truyền hình kiều đoạn, thế nhưng xuất hiện ở chính mình trên người. Bất quá phim truyền hình mặt trên diễn, thông thường đều là, cho dù vị này trưởng bối ở phát hiện chân tướng lúc sau, cũng bởi vì trả giá cảm tình, mà đối người này rất có không tha, cuối cùng lại lựa chọn tha thứ linh tinh. Hắn sẽ không. Đường lão đời này ghét nhất người, chính là lừa gạt chính mình người. Tô Hòa ở nhận được điện thoại lúc sau, vẫn là theo bản năng mà cùng Đường lão đạo thanh khiểm, chuyện này cũng là ta sai, lúc trước không có biết rõ ràng, liền đem Đường Tuyết đẩy lại đây. Ai, Tiểu Hòa, chuyện này không trách ngươi. Đường lão thở dài, bất quá, ngươi hỏi cái kia Đường Tuyết không có, nàng cái kia ngọc bội là từ đâu nhi tới. Đường lão vẫn là quan tâm kia khối ngọc bội. Lúc trước nếu không phải bởi vì kia khối ngọc bội, hắn cũng sẽ không cố chấp mà cho rằng đường tuyết chính là chính mình cháu gái, thậm chí vì không thương tổn nàng cảm tình, đều không có lựa chọn làm xét nghiệm ADN, kết quả bị người ngây ngốc lửa. Ta hỏi nàng, nàng nói là nhận được. Bất quá, ta cảm thấy đường tuyết không có nói thật. Tô Hòa nói ra chính mình đấy lòng suy đoán, tiên tâm, chuyện này ta sẽ tự mình giúp ngài điều tra. Không cần không cần. Tiểu hòa ngươi ngày mai cũng không cần đến Hồng Cung tới, ta chiều nay liền bay qua đi, cũng sẽ làm người hảo hảo điều tra chuyện này. Ngay liền không cần chối từ, quỷ yề môn bên này điều tra lên sẽ phương tiện rất nhiều. Tô Hỏa cười nói, rốt cuộc chuyện này nguyên nhân gây ra cũng coi như là ở chỗ nàng, hơn nữa Đường Tuyết phía trước cũng có thể nói là nàng bằng hữu. Hiện tại tuy rằng rất nhiều đồ vật đều thay đổi, nhưng là nàng cũng cần thiết hảo hảo làm một cái kết thúc. Vậy được rồi trưa hôm đó, Đường Lao liền đến Tô Hòa tứ hợp viện, mà Tô Hòa ngày hôm qua liền phân phó đi ra ngoài điều tra, hôm nay cũng đã lấy được bước đầu tiến triển. Ta cảm thấy cần thiết làm ngài hiểu biết, cho nên vẫn là đi đường tuyết cùng ngài đầu tóc hàng mẫu, đưa đi bệnh viện làm xét nghiệm ADN, nơi này là kết quả, ngài có thể xem một chút. Trong thư phòng mặt, Tô Hòa ngồi ở án thư sau, đem một phần văn kiện đẩy đến Đường Lao phía trước. Nghe được Tô Hòa nói chính mình đầu tóc Hàn Mâu, Đường Lao vẫn là có chút ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy dự kiến bên trong. Thần thông quảng đại quỷ y hề môn, làm được như vậy một việc, cũng là đương nhiên. Chỉ là chính mình rốt cuộc cũng coi như là Hồng Kong một đại phú hào, bên người đi theo bảo tiêu vô số, cư nhiên cứ như vậy bị người nhẹ nhàng đi tóc hàng mẫu, loại cảm giác này, thật sự là quá kỳ quái. Bất quá, đường Lao cũng chỉ là trong lòng như vậy nghĩ, lúc này vẫn là vươn đi tay, cầm lấy kia phân văn kiện. Mở ra tôi xem. Giám định kết quả chứng minh rồi hết thảy. Đường Lão phía trước tuy rằng cũng thực tin tưởng Tô Hòa nói, nhưng là này phân giám định giấy chứng nhận, mới là chân chính xác định chuyện này. Hừ, không nghĩ tới, một cái tiểu cô nương, tâm cơ lại là như vậy chào. Đường Lão hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên đem túi văn kiện quăng ngạ ở trên mặt bàn. Ngươi muốn hay không cùng nàng thấy thượng một mặt? Tô Hòa hỏi. Không cần, ta cũng không nghĩ lại nhìn đến nàng. Đường lão mặt âm trầm nói, Đường lão ngày thường luôn là cười ha hả, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, không quen thuộc người của hắn, sẽ cho rằng vị này lão nhân là cỡ nào bình dị gần uý, liền tính là như vậy 100 triệu vạn phú hào, cũng không hề có cái giá, đấy lòng khẳng định là đốn sinh hảo cảm. Nhưng là hiểu biết người của hắn, đều rõ ràng, vị này Đường lão, ở trên thương trường, là một vị thủ đoạn tác phong kiểu gì thiết huyết người, cùng hắn đối nghịch người từ trước đến nay đều không có kết cục tốt. Hơn nữa đường lão hiện tại cũng đã hạ quyết tâm, hắn cấp đường tuyết đổ vật, toàn bộ đều phải thu hồi tới. ở kinh thành liền cho nàng mua hai căn hộ, một bộ biệt thự, một bộ chung cư, đều là viết đường tuyết tên. ở hồng kông cũng cho nàng mua một bộ phòng ở, còn có du thuyền, xe thể thao liên tiếp đổ vật, bao gồm cho nàng vài trương thẻ ngân hàng. đường lão ở buổi sáng cùng tô hòa gọi điện thoại lúc sau đều đã làm người đông lại. Hiện tại một chút tiền đều soát không ra. Trước kia Đường lão chỉ là tưởng bồi thường chính mình cháu gái, nhưng thật ra không nghĩ tới, cho như vậy một cái Bạch Nhã Lang. Phía trước Hoa đi ra ngoài những cái đó tiền cũng cũng chỉ có tính, bất quá Đường lão có rất nhiều biện pháp đem mấy thứ này phải về tới. Sắc không ngờ, Tô Hòa đột nhiên nói một câu, "Đường lão, tìm chỗ Khoan Dung mà độ lượng." "Tiểu Hoa ngươi?" Đường lão kinh ngạc một chút, Không nghĩ tới Tô Hòa thế nhưng sẽ giúp đỡ đường tuyết nói chuyện. Nàng rốt cuộc trước kia cũng là bằng hữu của ta, ta không nghĩ làm sự tình làm được như vậy tuyệt. Tô Hòa cười nói. Đường lão nhìn Tô Hòa trong chốc lát, vẫn là gật gật đầu, một khi đã như vậy, liền dựa theo ngươi ý tứ làm đi. Vốn dĩ hắn còn tưởng hảo hảo giáo hơn cái này không biết trời cao đất rộng nữ hài một chút, hiện tại vì Tô Hòa nói, cũng cũng chỉ có từ bỏ. Ai, ta đáng thương cháu gái Nga. Đường lao thật dài thở dài, nguyên bản mừng rỡ như điên, kết quả là, cũng là biến thành không vui mừng một hồi. Nếu không phải đường lao trái tim thừa nhận năng lực cường hãn, hiện tại chỉ sợ đã sớm đã bởi vì cái này thật lớn sự thật biến hóa mà ngã xuống, hắn hiện tại mặt ngoài bình tĩnh, cũng chỉ là trong lòng nẹn mà thôi. Kỳ thật, chuyện này chung, ta phát hiện một chút dấu vết để lại. Tô Hỏa đột nhiên nói, đường lao trong lòng tức khắc bước cháy lên điểm điểm hy vọng. Tô Hỏa đem một khắc phân tư liệu đặt ở đường bột nở trước, đây cũng là ta vừa mới lật xem này phân tư liệu thời điểm phát hiện một chút đồ vật, trước kia chúng ta đều xem nhẹ. Đường Lao vội vàng nhìn lên, nhưng là này phân trị liệu lại là đường Tuyết gia đình trả hướng, tức khắc nghi hoặc, đây là? người xem nơi này." Tô Hỏa chỉ vào một chỗ. Đường Lao nheo lại đôi mắt theo Tô Hỏa ngón tay nhìn lại, lập tức mở to hai mắt. Tô Hỏa gợi lên tươi cười, ý vị thâm trường mà nói, Không sai, Đường Tuyết cùng nàng nội muội đều là bị cha mẹ nhận nuôi. Nay trong đó nội dung là ta phải người đến Đường Tuyết quê quán phụ cận thăm viếng biết được, Đường Tuyết cùng nàng nội muội vốn là một đôi lưu lạc đến phụ cận cô nhi, hai người tuy rằng không phải thân tỉ muội, nhưng vẫn sống nương tựa lẫn nhau. Lúc sau bị không có khả năng sinh để Đường ra vợ chồng phát hiện, động lòng chắc hẳn đem một đôi nữ hải cùng nhau nhận nuôi. Kia Đường lao loan phán nghĩ đến điểm cái gì? lại là ở trong đầu một túng lúc qua. Chúng ta làm một cái lớn mật suy đoán, nếu kia khối Ngọc bội chính là Đường Tuyết muội muội đâu. Hai người bọn nàng cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau lưu lạc quá, nàng muội muội sẽ đem chính mình Âu Yếm Ngọc bội đưa cho Đường Tuyết cũng có khả năng. Hơn nữa hai người chân thật tuổi chỉ kém không đến một tuổi, chỉ là sinh nhật là dựa theo đến đường gia kia một ngày bắt đầu tính. Rất có khả năng. Đường Lao cảm thấy Tô Hòa nói được phi thường có đạo lý. Hán vội vắng hỏi: "Kia Đường Tuyết muội muội đâu?" Tô Hòa lại là một đốn, do dự một chút, vẫn là nói ra sự thật: "Đường Tuyết muội muội, được nhiễm trùng đường tiểu, đang ở bệnh viện." "Cái gì?" Đường Tuyết nhớ tới phía trước điện thoại, càng cảm thấy tâm thần không yên. Nàng tốn số tiền lớn tìm người muốn Tô Hòa mệnh, liền tính từ bỏ nàng mệnh, cũng muốn hảo hảo tra tấn nàng một phen, sau đó làm nàng biến mất ở chính mình trong tâm mắt. Nhưng là, nàng không nghĩ tới Chính mình hoa đồng tiền lớn vị kia lão đại nơi đó, lại truyền đến tin tức, nói Tô hỏa là trên đường một vị căn bản trọc không được nhân vật, nếu hắn muốn chết nói, không cần kéo bọn hắn xuống nước, lúc sau lại khó nghe mà mắng đường tuyết một phen, mới đưa điện thoại treo. Mà đường tuyết phía trước đánh quá khứ tiền, lại bị toàn bộ lui trở về. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình không có nhìn đến chân thật Tô hỏa xa xa không ngừng như vậy một chút. Vì thế, nàng động trốn chạy tâm tư. Ở lên mạng điều tra một phen lúc sau, xác nhận lộ tuyến, chuẩn bị trước ngồi máy bay đến Azi, sau đó mới quyết định, lúc sau cũng bất quá là chuyển xe lửa, xe khách linh tinh không ký danh phương thức, chạy đến một cái hẻo lánh địa phương. Nàng giật mình, đột nhiên nghĩ đến, nếu đường lao đã biết trận tướng, là khẳng định sẽ đông lại chính mình thẻ ngân hàng. Nàng phi thường thông minh, chạy đến ngân hàng đi, đem thẻ ngân hàng bên trong sở hữu tiền đều lấy ra tới, tổng cộng có 300 nhiều vạn. Gần nhất nàng cũng đem chính mình sở hữu hàng xa xỉ bán đi ra ngoài, vì không rút dây động dừng, nàng vốn dĩ tưởng đem phòng ở xe đều bán, cuối cùng vẫn là quyết định tính. Sau lại đường tuyết lại đột nhiên nghĩ đến nàng thẻ ngân hàng là có thể tiêu hao quá mức, ngạch độ chừng 1.000 vạn, vì thế nàng lại lộng một ít tiêu hao quá mức tiền ra tới, sở hữu tiền tổng cộng thêm ở bên nhau, không sai biệt lắm là 500 vạn bộ dáng mà này đó tiền bị nàng tổn tới rồi ngân hàng thụy sĩ một cái không ký danh tài khoản tiết kiệm, nàng đem kia trường tạm tùy thời đều mang theo lúc này trong lòng mới thoáng an một ít mà nàng vé máy bay cũng đã đính hảo, chính là ngày mai bất quá, hôm nay buổi sáng từ vừa rời giường, đường tuyết liền cảm thấy tâm thần không chừng giống như có chuyện gì liền phải phát sinh giống nhau, vô luận như thế nào nàng đều an bình không xuống dưới vì thế nàng cấp hàng không công ty gọi điện thoại Đem vé máy bay nên tới rồi gần nhất một cái chuyến bay, chính là chiều nay một chút chung cắt cánh. Rời đi phía trước, đường tuyết vẫn là cảm thấy muốn đi một chuyến bệnh viện. Nàng đã chuẩn bị tốt một trương thẻ ngân hàng, bên trong tồn 100 vạn, là chuẩn bị phải cho ba mẹ. Đường tuyết hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút lương tâm, biết muội muội nhiễm trùng đường tiểu yêu cầu thẩm cách, phải tốn rất nhiều tiền, đường gia vợ chồng là tuyệt đối lấy không ra này số tiền tới. Này đó tiền rốt cuộc vẫn là bởi vì muội muội một khối ngọc bội dẫn ra tới, cho nên đường tuyết vẫn là quyết định lưu 100 vạn cho cha mẹ, cũng coi như là còn nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân. Đi phía trước, nàng thu thập dương hành lý, trực tiếp mang theo dương hành lý liền đến bệnh viện. Chỉ là đường tuyết cũng không biết, ở nàng sửa ký vé máy bay lúc sau không bao lâu, hàng không công ty liền đem chuyện này, nói cho cho đường lão. Mà lúc này, đường lão cùng tô hòa cũng chính hướng tới bệnh viện mà đến. Đường tuyết cũng không biết, nàng cho rằng sắp đã đến trời cao biển rộng, vĩnh viễn sẽ không tới, nàng sẽ không có bất luận cái gì chạy thoát cơ hội. Con đường này, sớm đã đi đến cuối. Đường tuyết không có lái xe, là làm taxi tới rồi bệnh viện, bởi vì đã tới một lần, cũng biết muội muội không có đổi qua phòng bệnh, cho nên còn xem như ngờ quen đường cũ. Ở bệnh viện cổng lớn, đường tuyết nghĩ nghĩ, vẫn là mua một cái 100 đồng tiền quả rổ để đi vào. khi đó nàng giật mình, muội muội nhìn đến cái này quả rổ, khẳng định sẽ thật cao hứng đi. trên mặt không tự giác mà mang tới cười. đường tuyết một đường đi vào muội muội đường mai phòng bệnh. hai ba hai đường mai. đường tuyết tuy rằng hiếm khi đi xem chính mình muội muội, nhưng là ở tiền tài thượng vẫn là một chút không có bạc lãi. ở lần lượt đem mức cao tới mấy chục vạn khoản tiền đánh tới dưỡng phụ mẫu trướng thượng thời điểm. Nàng đều ở lặp lại, nhất định phải làm đường mai trụ tốt nhất phòng bệnh, dùng tốt nhất dược, dùng tốt nhất bác sĩ, không phải sợ tiêu tiền. Bất quá cũng mất công đường tuyết nói nói như vậy, hơn nữa có tiền tài ở phía sau làm hậu thuẫn, mới làm đường mai bệnh, không có tiếp tục chuyển biến xấu, mà là ở lần lượt trị liệu chung, dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Nhưng là đường mai hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút gầy ốm, nằm ở to rộng trên giường bệnh, nho nhỏ vóc dáng, thoạt nhìn liền cùng trước kia đường tuyết giống nhau. Phòng bệnh là ở vip khu, cảnh vật chung quanh lũ nhã, trang hoàng cũng không giống như là cái bệnh viện, mà như là khách sạn dường như, nhưng thật ra làm nhân tâm thoải mái không ít. Ở chỗ này công tác hộ sĩ, cũng là phi thường hòa ái dễ gần, trên mặt tùy thời đều treo tươi cười, thanh âm cũng là nhu nhu, giống như căn bản liền sẽ không phát hỏa dường như, cùng bên ngoài đồ đãi, cái gì hiện tại đại bệnh viện phục vụ thái độ kém A. Hộ sĩ không để ý tới người linh tinh tưởng tượng A, kém kha xa. Đường tuyết đem dương hành lý tìm cái địa phương phóng hảo, cũng không chuẩn bị lấy đi lên, liền dẫn theo cái quả rổ, ôm một bó bách hợp, từ thang máy bên trong đi ra thời điểm, vừa vặn gặp được một cái đi ngang qua hộ sĩ, nhân ra lập tức liền lưu lại, nhiệt tâm mà liền phải đường tuyết dẫn đường. Đường tuyết ở huyển chuyển từ chối lúc sau, lập tức đi tới một cái phòng bệnh trước. Phòng bệnh môn cách gâm hiệu quả đều thực hảo. Hiện tại cũng là quan đến gắt gao, nghe không được bên trong một chút động tĩnh. Cũng không biết cha mẹ có ở đây không, Đường Tuyết vẫn là trước gõ vang lên môn. Không bao lâu, phòng bệnh môn bị người mở ra, đứng ở phòng bệnh mặt sau, thình lình chính là Đường Mẫu. Ai a Đường Mẫu vừa nhấc ngẩng đầu lên, phát hiện xuất hiện ở tầm mắt trong vòng, chính là chính mình đại nữ nhi, tức khắc bị hoảng sợ, trường lớn đôi mắt không biết làm sao mà nhìn Đường Tuyết, "Tuyết, Tuyết Nhi sao ngươi lại tới đây?" Ta đến xem mai mai. Đường tuyết trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, không khỏi làm đường mẫu ngần ra. Từ đại nữ nhi tuyết nhi tìm được chân chính người nhà lúc sau, đối đại trong nhà dưỡng phụ mẫu cũng phi thân sinh muội muội, hoặc nhiều hoặc ít có điểm xa cách, mà đường tuyết cũng biết chính mình loại này làm đại khái có điểm bạch nhãn lang. Liền có một lần giải thích nói chính mình là bởi vì bận tâm hiện tại người nhà, sợ hãi bọn họ bởi vì chính mình đối trước kia người nhà quá hảo mà không cao hứng. Hơn nữa nàng thân ra ra thân thể cũng không tốt, muốn thủy thời tại bên người bồi bồi hắn Đường phụ đường mẫu đều là dân quê, tư tưởng một mạc trong đầu cũng không có như vậy nhiều con cong quải quải, nghe được đường tuyết nói như vậy, cũng liền tin. Nhưng là, đường phụ đường mẫu vẫn là cảm thấy, đường tuyết cùng trước kia so sánh với, biến hóa quá lớn, làm cho bọn họ rất là xa lạ. Mà hiện tại lâu mà không thấy đường tuyết, đột nhiên xuất hiện ở đường mẫu trước mặt, Trên mặt còn treo ôn hòa thân thiết tươi cười, làm đường mẫu bừng tỉnh có một loại trở lại trước kia cảm giác, chỉ là đường tuyết đã từ trước kia tiểu thôn cô, biến thành xinh đẹp đại cô nương. Như vậy chuẩn xác mà cảm thụ được, đường mẫu tâm tình cũng nhịn không được sung sướng lên. Tuyết nhi, mau tiến vào mau tiến vào A. Đường mẫu nhiệt tình mà lôi kéo đường tuyết, hai người chi gian kia tầng nhàn nhạt ngăn cách tựa hồ cũng tạm thời biến mất, thân thiết mà giống như chính là trước kia hai mẹ con giống nhau. Ai à. Đường phụ đang ở vì trên giường bệnh đường mai đảo nước ấm, nghe được động tĩnh, cũng tới cửa chỗ tới nhìn nhìn, lại phát hiện người tới thế nhưng là đường tuyết, cũng nhìn không được ngẩn ngơ, đây là. 3. Đường tuyết nhẹ giọng hô. Đường phụ tức khắc cảm thấy đôi mắt đau sót, phía trước đấy lòng không cao hứng tức khắc bởi vì này một tiếng nho nhỏ ba mà tan thành mây khói, lập tức lôi kéo đường tuyết vào phòng trong. Mai mai. Mau xem là ai tới. Đang ở trên giường bệnh một bên truyền dịch một bên ăn quả táo xem TV đường mai, ánh mắt sáng lên, lập tức nhảy lên, hưng phấn mà lao ra hiện tại cửa cười khanh khách đường tuyết hô một tiếng, tỷ thì... Người đã đến rồi. Mai mai, thân thể được không a Có hay không đúng hạn uống thuốc? Đường tuyết cười đi vào tới, thuận tay đem quả rổ phóng tới bên cạnh trên bàn trà, lại đem kia thuốc đóng gói tinh xảo bách hợp đưa tới đường mai trước mặt, nhạc, xem, là người thích nhất hoa bách hợp. Cảm ơn tỷ. Đường Mai là mỗi người đầu nho nhỏ, thoạt nhìn rất là non nớt nữ hài, nàng đôi mắt sạch sẽ, không trải qua một chút ô nhiễm, là một cái phi thường đơn thuần nữ hài tử, ta gần nhất chính là vẫn luôn đều ở hảo hảo uống thuốc Nga, ba mẹ đều có thể làm chứng. Nàng yêu thích không buông tay mà ôm kia thuốc hoa bách hợp, thường thường cúi đầu nghe nghe hương vị, kia cao hứng sức mạnh xem đến bên cạnh đường phụ đường mẫu cũng hợp với cao hứng lên. Đường Mai tuy rằng cùng đường tuyết kém mới không đến một tuổi tuổi, nhưng là nàng cả người thoạt nhìn giống như so đường tuyết tiểu tam bốn tuổi bộ dáng, rõ ràng đã 18-9 tuổi, thoạt nhìn lại cùng một cái đọc sơ trung tiểu nữ sinh giống nhau, bộ dáng rất là hiện tiểu. Hơn nữa đường Mai tâm tính đơn thuần, cũng là vì từ nhỏ đều bị đường tuyết chiếu cô duyên cớ, có một loại không thông lối đời ngây thơ cảm, vẫn luôn lấy ali, cũng phi thường ý lại đường tuyết, tâm tính cùng nàng bề ngoài thoạt nhìn giống nhau tiểu. Đường Tuyết nhìn đến Đường Mai đơn thuần cao hứng bộ dáng, cũng không tự giác mà nhảy nhót lên. Ngươi ngoan ngoãn liền hảo, đừng làm ba mẹ quá mệt mỏi. Đường Phụ Đường mẫu cảm thán mà đứng ở một bên, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Bất quá tỷ tỷ, ngươi phía trước vì cái gì vẫn luôn không tới xem ta a? Đường Mai đột nhiên ngẩng đầu lên, khó hiểu mà nhìn Đường Tuyết. Đường Tuyết có chút xấu hổ, lại vẫn là nỗ lực mà giải thích nói, Mai Mai ngươi quên làm, tỷ tỷ đang ở Đọc Đại học a. Đại học chính là rất bận, tỷ tỷ tự nhiên liền không có thời gian tới xem ngươi làm. Là như thế này a? Ta còn tưởng rằng tỷ tỷ ngươi tìm được rồi người nhà, liền không thích ta đâu. Đường mai nhăn lại cái mũi, phiết miệng nói. Kỳ thật đường mai thật sự không có ý khác, chỉ là đem chính mình đấy lòng nói đều nói ra mà thôi. Nhưng là nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình nói, lại là trong lúc vô ý nói đến sự thật, làm đường tuyết vẻ mặt xấu hổ cũng không biết nói cái gì mới hảo. Ai, ta cũng hảo tưởng đọc đại học a. Đường mai thở dài, đột nhiên nói, hợp với trước mặt thích nhất hoa bách hợp, cũng không có hứng thú. Nàng vốn dĩ cũng nên là năm nay tham gia thi đại học, nhưng là bởi vì bệnh tình duyên cớ, trên cơ bản không thể rời đi bệnh viện, cho nên thi đại học tự nhiên cũng, cũng chỉ có từ bỏ, đại học cũng đương nhiên là vô vọng. Đường mai học tập cũng thực hảo, ngày thường phi thường nỗ lực, Đại khái cũng là nỗ lực muốn học tập tỉ tỉ bộ dáng, hơn nữa trước kia ở đường tuyết bị kinh đại tuyển chọn lúc sau, đường mai cũng nói qua chính mình muốn thi đậu cùng tỉ tỉ một cái trường học, dựa theo nàng cái này thành tích trình độ tới nói, thật cũng không phải không có khả năng. Đường tuyết nghe được nàng nói như vậy, giật mình, không tự giác phiếm toan, nước mắt chợt liền dũng đi lên. Nàng vươn tay nhẹ nhàng vốt ve muội muội đầu tóc, hảo a, chờ ngươi nỗ lực chữa bệnh, hết bệnh rồi liền cùng tỷ tỷ thượng một cái trường học. đáng tiếc chuyện này vinh viễn cũng không có khả năng đã xảy ra, mà nàng hiện tại cũng không thể đem chuyện này nói cho cấp dưỡng cha mẹ cùng muội muội biết, nàng rời đi là bí mật tiến hành, biết đến người càng nhiều, thất bại tỷ lệ cũng lại càng lớn. Đường Tuyết hiện tại đối mặt Đường Mai cảm tình, đương nhiên không phải giả. nàng như thế nào sẽ không yêu chính mình muội muội, khắp thiên hạ người nàng yêu nhất người là chính mình, tiếp theo chính là nàng muội muội Đường Tuyết. Nàng có lẽ có thể vô tâm không phổi mà vứt bỏ chính mình dưỡng phụ mẫu, duy độc chính mình muội muội, nàng lại là không bỏ xuống được. Nếu không phải Đường Mai thân nhiễm bệnh nặng, hơn nữa chính mình rời đi mang theo một người cũng không có phương tiện, bằng không Đường Tuyết thật sự còn tưởng đem nàng muội muội mang theo cùng nhau. Đường Tuyết ở vừa mới đến dưỡng phụ mẫu ra thời điểm, nói rồi nói chính mình không nhớ rõ chính mình thân sinh cha mẹ, trên thực tế, nàng nhớ rõ phi thường rõ ràng. Cho nên ở Tô Hòa nói tìm được rồi nàng thân sinh cha mẹ thời điểm, nàng cái thứ nhất phản ứng, chính là không có khả năng. Bởi vì, nàng phi thường rõ ràng, chính mình ba mẹ, là cái dạng gì người. Trước kia đường tuyết, tuy rằng trong nhà ở tại huyện thành mà không phải nông thôn bên trong, nhưng là gia đình lại cũng thập phần bất hạnh, ba ba là cái tiểu quỷ thêm con bạc, tuy rằng có một thân bản lĩnh có thể tìm được không ít tiền. Nhưng là những cái đó tiền đại bộ phận đều bị cầm đi bài bạc thua trận lưu làm sinh hoạt phí chỉ có rất ít rất ít một bộ phận, bởi vậy đường tuyết khi còn nhỏ sinh hoạt, cũng là phi thường nghèo khó. Hơn nữa ba ba diệu sau còn thích đánh người, tao ưng cũng chính là nàng mụ mụ cùng nàng, nàng tuổi tiểu, hoặc nhiều hoặc ít rốt cuộc cũng là thân khuê nữ, vì thế bị đánh đến nhất thằng người, chính là đường tuyết mụ mụ. Một lần, ở đường tuyết mụ mụ thật sự là chịu không nổi thời điểm mang theo nàng đi ra ngoài mua đồ ăn, lại là đem nàng ném ở chợ bán thức ăn, không còn có trở về. Đường tuyết mụ mụ biết chính mình là không có khả năng mang theo nữ nhi cùng nhau rời đi, cái kia niên đại tiểu gì khốn cùng, chính mình đều nuôi không nổi huống chi vẫn là một cái hài tử. Nhưng là đường tuyết mụ mụ lại không nghĩ làm nữ nhi tiếp tục cùng cái kia tiểu quỷ mang ở bên nhau, liền tình nguyện đem nàng ném ở chợ bán thức ăn, có thể gặp được người hảo tâm đem nàng nhận nuôi. Nói không chừng còn có thể làm nữ nhi quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Chỉ là đường tuyết mụ mụ không nghĩ tới chính là, đường tuyết không có gặp được người hảo tâm, mà là gặp một tên buôn người. Người này lái buôn thích nhất chính là ở chợ bán thức ăn loại này náo nhiệt địa phương theo dõi, nhìn đến thích hợp hài tử liền quải chạy, sau đó bán được thâm sơn cùng cấp đi, hoặc là trực tiếp lộng tàn tiếp theo lợi dụng mọi người đồng tình tâm đòi tiền gì đó. Người này lái buôn theo dõi đường tuyết, phi thường thuận lợi mà đem nàng quải chạy. Người này lái buôn không phải một cái đơn tuyến hành động, mà là thuộc sở hữu với một cái tổ chức lớn bên trong, cái này tổ chức làm chính là lừa bán hải tử loại này táng tận thiên lương hoạt động. Cho nên, đường tuyết ở bị bọn buôn người quái quải đến một cái kho hàng lớn bên trong thời điểm, liền ở chỗ này, gặp nàng mội mội đường mai. Đường tuyết lúc ấy còn tuổi nhỏ, lại bởi vì ở cái loại này gia đình lớn lên, hơn nữa thiên tư thông tuệ. Ở bọn buôn người mang theo bọn họ này đó bị quải chạy tiểu hài tử hướng thâm sơn cùng cốc rời đi thời điểm, lộ trinh trung, cư nhiên mang theo một cái khác tiểu nữ hài, cũng chính là nàng muội muội đường mai, cùng nhau thành công chạy trốn. Bất quá lúc ấy đường tuyết không biết đường mai tên, chỉ biết nàng họ đường, đường mai ớt đúng nửa ngày, cũng liền nhớ rõ chính mình họ đường. Đường tuyết linh cơ vừa động nhớ tới chính mình trong nhà trong viện kia cây hoa mai, liền cấp muội muội đặt tên gọi là đường mai. Hai người lúc ấy lưu lạc thật lâu, vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, cũng thể phải làm cả đời tỉ muội, mà đường tuyết cũng đem đường mai coi như chính mình thân muội muội, vẫn luôn che chở. Sau lại, sau lại đường mai nói nếu đường tuyết là nàng thân tỉ tỉ, liền đem chính mình nhất quý giá đồ vật đưa cho nàng, đó chính là chính mình vẫn luôn mang theo ngọc bội. Bởi vì đường mai là bọn họ kia phê bị rời đi hải tử chung cuối cùng một cái tiến bào. Cho nên Đường Mai cũng không có bị bọn buôn người đó soát người, này khối ngọc bội cũng bởi vậy không có bị người khác lấy đi, mà là giữ lại xuống dưới. Lại cũng là bởi vì Đường Mai ngay lúc đó cảm kích chi tặng, mới làm sau lại dẫn ra nhiều như vậy duyên. Đường Tuyết mang theo Đường Mai lưu lạc không bao lâu, liền gặp đường gia vợ chồng, bởi vì Đường Tuyết Đường Mai đều họ Đường, bọn họ cũng cảm thấy hợp ý, liền nhận nuôi này đối tỷ muội. Đường Tuyết tuy rằng biết chính mình phụ thân ở đâu, Nhưng là cũng không nghĩ trở lại trước kia cái loại này sinh hoạt, liền giấu giếm nói chính mình cái gì cũng không nhớ rõ, sau đó trở thành một cái nho nhỏ nông thôn cô nương. Đương nhiên, sau lại đường tuyết trở thành đường như tuyết lúc sau, cũng bất thời giờ trở về một chuyên chính mình từ sinh ra liền ngốc tại nơi đó tiểu huyện thành, đến nàng trong trí nhớ mặt nhớ mang máng trong nhà, đi tìm chính mình thân sinh phụ thân tung tích, nhưng là một phen hỏi thăm mới biết được, nguyên lai. Like. Ở nàng bị bọn buôn người quải chạy lúc sau một tháng, nàng thân sinh phụ thân bởi vì say rượu quá độ, mà cồn chúng độc đã chết. Lúc ấy láng giềng lời đồn đãi đều là nói bởi vì lão đường lao bà chạy, nữ nhi lại không thấy, chính mình quá thương tâm mới liều mạng say rượu chết, cho nên nhưng thật ra truyền lưu thật lâu, lúc này mới làm đường tuyết biết được năm đó sự thật. Đường tuyết không rõ ràng lắm nàng phụ thân rốt cuộc có phải hay không bởi vì chính mình cùng mụ mụ không thấy quá thương tâm mới uống rượu quá độ qua đời. Bất quá sự tình đã qua như vậy nhiều năm, nàng trong lòng phiền muộn một phen, cuối cùng lại cũng là đem chuyện này quên mất, cũng coi như là hiểu rõ đã từng ý kiến sự tình. Ở Đường Tuyết sinh mệnh, chiếm cứ nàng ký ức nhiều nhất người, chính là nàng muội muội Đường Mai, cùng Đường Mai trở thành tỷ muội lúc sau, là nàng tuổi nhỏ ký ức nhất rõ ràng chi thủy. Đường Tuyết thái nàng muội muội, thực yêu thực yêu. Mà nàng trở thành Đường Như Tuyết lúc sau, sẽ không tới tìm Đường Mai, cũng là có nguyên nhân. Kỳ thật nàng phi thường rõ ràng, chính mình được đến hết hệ, đều là bởi vì nàng cái kia đơn thuần mội mội đường mai, ngác không, nàng tên thật, hẳn là kêu đường như tuyết, cũng chính là chân chính đường gia thiên kim, kim ngọc hiên tập đoàn chủ tịch đường lao cháu gái. Bởi vậy nói đến, phong tiên sinh lúc trước một phen phỏng đoán cũng coi như là không sai, hắn nói tìm được đường lao cháu gái cơ hội, liền ở tô hỏa trên người. Cái này cơ hội, bất quá là một cái mở đầu cái này mở đầu chính là muốn thông qua tô hỏa nhận thức đường tuyết, mà đường tuyết chính là đường mai, cũng chính là chân chính đường như tuyết tỷ tỷ này hết thảy tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương. bất quá bởi vì phong tiên sinh nói chuyện nói một nửa, mới làm mọi người đều hiểu lầm đường tuyết thân phận. hơn nữa đường tuyết cô y dấu dím mới thúc đẩy hết thể hiểu lầm. đường tuyết biết này hết thảy đồ vật vốn dĩ đều hẳn là đường mai, nhưng là Nàng lại làm không được như vậy, rộng lượng đem mấy thứ này thật sự nhường cho Đường Mai, đặc biệt là ở này đó đồ vật đều đã bãi ở nàng trước mặt thời điểm. Nếu là Đường lão trực tiếp tìm được Đường Mai, Đường Tuyết tuy rằng trong lòng sẽ có chút lên men, cũng rốt cuộc cũng sẽ vì muội muội cao hứng, sẽ không làm ra cái gì không nên làm hành vi. Bất quá, ngay lúc đó tình huống rất thật, Đường lão cùng Tô Hòa đều cho rằng Đường Tuyết mới là Đường Như Tuyết. Hơn nữa ở đường tuyết tâm nghiệm vừa động chơi nhất chiêu lấy lui làm tiến thời điểm, đường lao đều không tính toán làm xét nghiệm ADN. Nàng xác cái nàng muội muội nhưng là, nàng còn có một cái càng ái người, chính là nàng chính mình. Khi đó, một cái ngăn nắp lượng lệ thế giới ở nàng trước mặt triển khai vô số hàng hiệu bao bao, cùng xa hoa quần áo, còn có nàng trước kia cũng không dám xa tưởng biệt thự xe sang, nô bục thành đàn, vạn chúng A-dua, chúng tinh phùng nguyệt giống như là lúc trước nàng cùng tô hòa ba người vừa mới trụ đến một cái phòng ngủ thời điểm nhìn đến tô hòa cùng lưu đại mỗi cái cuối tuần đều thích đi mua sắm mà vài thứ kia đều là nàng căn bản không dám hy vọng xa vời một cái túi sách liền có thể để nhà bọn họ ở nông thôn đã nhiều năm sinh hoạt phí nhưng là chỉ cần nàng thoáng hướng phía trước chạm một bước nàng liền có thể được đến hết thảy nàng lúc ấy trong lòng thậm chí đều đã nghĩ kỹ rồi liền tính bị phát hiện cũng không có gì à. Rốt cuộc cũng không phải chính mình tìm tới môn đi, mà là bọn họ đi tìm tới, chính mình cũng hoàn toàn có thể nói đã không nhớ rõ lúc trước sự tình A. Nàng trong lòng tuy rằng đối mội mội đường mai ấy nấy, nhưng là nàng chuẩn bị cũng muốn hảo hảo đối đường mai, cũng coi như là cấp đường mai một công đạo không phải. Hơn nữa đường mai cái loại này đơn thuần tính cách, chưa chắc là có thể đủ ở kia hảo môn sinh tồn đi xuống, chính mình cũng coi như là vì nàng hảo, có phải hay không? Chỉ là. Sau lại phát sinh hết thẻ, đều vượt qua đường tuyết đoán trước, hết thẻ căn bản là không có dựa theo nàng dự đoán mà phát triển, mà nàng cũng không hề có xoay tròn đường sống, cũng đã đứng ở huyền nhai bên cạnh. Lúc ấy, đường tuyết không muốn thấy đường mai, rốt cuộc cũng là vì đấy lòng ấy nấy Nàng nguội ngội đơn thuần, cái gì cũng không biết, đương nàng dùng cặp kia mông lung vô chi đôi mắt nhìn chính mình thời điểm, đường tuyết liền cảm giác hình như là có ngàn vạn thanh đao tử ở cắt thân thể của mình. Làm nàng thống khổ bất kham Ở đường mai trước mặt, nàng thực trột dạ Vô luận nàng dùng cái gì lý do an ủi chính mình Nàng thay thế đường mai trở thành đường như tuyết hưởng thụ không thuộc về chính mình nhân sinh Này hết thảy vốn dĩ chính là sự thật Nàng đáy lòng trột dạ cũng vốn dĩ chính là sự thật Cho nên nàng mới không muốn thấy đường mai Liền tính là đường mai thân nhiễm bệnh nặng Cũng không có đến bệnh viện tới xem nàng một chút Nhìn đến đường mai ở trên giường bệnh suy yếu bộ dáng Đường tuyết biết chính mình đấy lòng sẽ càng thêm khó chịu chỉ là hiện tại chính mình sắp rời đi nàng mới đến bệnh viện đến xem Đường Mai Mai Mai ngươi hiện tại thân thể không tốt nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình có biết hay không Đường Tuyết lôi kéo Đường Mai tay vẫn luôn dặn dò biết a tỷ tỷ ngươi thật dũng dài Đường Mai trắng da mà mắt trợn trắng Đường Tuyết ngẩng đầu vừa thấy Đường Mai điếu bình mẹ Mai Mai chuyển dịch mau xong rồi ra đi kêu hộ sĩ làm nàng tiến vào đổi nước thuốc. Đường mẫu đi đến bên ngoài ấn gọi Linh đi. Hộ sĩ thực mau liền tới đây, đường mai mỗi ngày muốn thua nước thuốc không ngừng một lọ, cho nên hộ sĩ lại thay đổi một lọ tân đi lên, bên trong tràn đầy chất lỏng làm đường mai miệng đều bẹp. Cơ hội này, đường tuyết cũng đem đường mẫu kéo đến bên ngoài tiểu phòng khách, đem một trương thẻ ngân hàng nhét ở tay nàng. Đây là cái gì? Nơi này có 100 vạn, là mai mai tiền thuốc men. Đường tuyết vừa mới mở miệng, liền nghe được cửa phòng bị người gõ vang. 233 đường tuyết trí tử. Một trăm bạn nhiều như vậy. Đường mâu tức khắc đảo hít vào một hơi, tuyết nhi ngươi có phải hay không? Đường mâu tổng cảm thấy đường tuyết hôm nay có điểm không thích hợp, thật giống như là. Ở công đạo cái gì dường như. Vừa lúc lúc này cửa phòng bị gõ vang, đường mâu thuận tay đem thẻ ngân hàng nhét trở lại đường tuyết trong tay. Chính ngươi chưa cầm, ta đi mở cửa. Đường tuyết lại nhìn cửa phòng nhăn lại mi, trong lòng nổi lên dự cảm bất hảo. Không thể nào. Ở cửa phòng mở ra khoảnh khắc, nàng dự cảm trở thành sự thật. Đứng ở ngoài cửa phòng mặt, vài cá nhân chung, cầm đầu chính là đường Lão cùng Tô Hòa. Đường Lão thân sau đi theo hắn bí thư cùng hai cái bảo tiêu, mà Tô Hòa ngồi ở trên xe lan, Tô Hoàng liền ở nàng phía sau. Đường tuyết trong lòng căng thẳng, trừng lớn đôi mắt, theo bản năng sau này lùi một bước bọn họ như thế nào sẽ biết chính mình ở chỗ này? chẳng lẽ nói bọn họ đã biết chính mình phải rời khỏi? đấy lòng không khỏi hoảng loạn lên, Đường Tuyết mím môi, lại phát giác miệng làm được lợi hại, run run rẩy rẩy liền muốn xoay người. Đường Tuyết, ngươi cũng ở chỗ này. Tô Hoa thanh âm, hỗn loạn nhẹ nhàng ngữ điệu, ở cửa vang lên. Đường Tuyết nhanh chóng xoay người, cũng không trả lời. mà Đường Mẫu lại có chút nghi hoặc mà nhìn Đường Tuyết, Tuyết Nhi, là ngươi nhận thức người sao? Ân, bằng, trước kia là đồng học. Tô Hòa cười nói, kia vị này chính là đường mẫu nhìn Tô Hòa bên người đứng vị này ăn mặc sang quý Tây Trang, khí độ bất phàm lão nhân, xin hỏi ngài lại là. Nàng tuy rằng cũng tưởng suy đoán vị này lão nhân có phải hay không đường tuyết đồng học ra ra, nhưng là nếu là tới tìm xem đồng học, lại mang theo chính mình ra ra, vậy quá kỳ quái a. Đường lão hơi hơi mỉm cười, ngươi hảo, ta là tới tìm ngươi nữ nhi. Nữ nhi của ta. Tuyết nhi. Mai mai. Đường mẫu cảm thấy kỳ quái mà thực. Lúc này, đường tuyết bỗng nhiên xoay người lại, cười khanh khách mà nhìn đứng ở cửa đường lão, vẻ mặt tường an không có việc gì, phi thường tự nhiên mà hô. Nga. Gia Gia, sao ngươi lại tới đây? Nhanh lên tiến bảo A. Nàng vội vàng với tay, cười đem đường lão tô hòa một đám người đón tiến bảo. Nguyên lai là tuyết nhi Gia Gia. Đường mẫu bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng mang theo tươi cười, hướng về đường lao vươn tay, ngài hảo ngài hảo, ta là Tuyết Nhi. Dưỡng mẫu, ta biết. Đường lao hơi hơi gật đầu, bất quá đáng tiếc, đường tuyết cũng không phải ta cháu gái. Đường tuyết sắc mặt trắng nhận, run run rẩy rẩy mà nhìn đường lao, ngài lao. Ngài lao đã biết. Đường lao khẽ cười một tiếng, nắm gậy trống, tươi cười ý vị thâm trường, rất giống là một con đàm youtube trí cáo giả, biết cái gì. Ngươi chơi tiểu chiêu số làm ta lựa chọn không có làm xét nghiệm ADN. Vẫn là nói ngươi cầm người khác ngọc đội tới giả mạo là ta cháu gái. Hoặc là nói, là ngươi thế nhưng lừa gạt ta đường hạo cầm không nên thuộc về ngươi đồ vật. Đường lao nói nói được cực chậm, lại từng câu từng chữ, cắn từ rõ ràng, thả mỉm, cười mà nhìn đường tuyết, kia trong mắt hòa ái, trước sau như một. Nhưng là, đường tuyết lại vào lúc này, như đọa động băng. Đường mẫu nghe được không hiểu ra sao có ý tứ gì? Tuyết Nhi, này không phải ngươi thân gia ra sao? Như thế nào sẽ nói? Lúc này, đường phụ cũng tử phòng trong đi ra, hắn sắc mặt xanh mét, hiển nhiên là đã nghe hiểu đường luôn có ý tứ gì. Đường phụ nghiêm khắc mà trừng mắt đường tuyết. Tuyết Nhi, chẳng lẽ nói, ngươi phía trước lời nói đều là gạt chúng ta? Đường tuyết thần sắc hoàng hốt, cả người run bần bật, lời nói ấp úng nói không nên lời. Đường phụ bước đi đến đường tuyết trước mặt, Một cái bàn tay phiến đến đường tuyết trên mặt, đánh đến đường tuyết nửa bên mặt trực tiếp liền sưng đỏ đi lên. Người sao lại có thể làm ra loại chuyện này? Lừa gạt người khác. Hắn bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ mà trừng mắt đường tuyết. Tuy rằng hắn chỉ là một cái nông dân, nhưng là hắn từ nhỏ liền dạy dỗ hai chị em nhất định phải làm người thành thật. Nhưng là hắn không nghĩ tới, vẫn luôn gần nhất đều phi thường ngoan ngoãn đại nữ nhi. Thế nhưng sẽ làm ra loại này không có lương tâm sự tình. Lửa gạt, giả mạo, cầm không thuộc về chính mình đồ vật. Đường phụ quả thực hận không thể tìm cái khe đất toản đi xuống. Đường mẫu vội vàng nhào lên đi đem đường phụ chắn mở ra, Ngươi đánh hài tử làm gì, hảo hảo nói chuyện không được a. Tránh ra, đường phụ một tay đem đường mẫu đẩy ra, trực tiếp đi đến đường bột nợ trước, thật sâu mà cúc một cùng. thực xin lỗi, vị tiên sinh này. Ta nữ nhi mất mặt, làm ra loại này không có lương tâm sự tình. Ta thế nàng hướng ngài xin lỗi. Hiện tại cái này phòng bệnh cùng ta nhị nữ nhi tiền thuốc men hẳn là cũng là tiền sinh ngài tiền. Chúng ta sẽ lập tức từ bệnh viện đi ra ngoài, hơn nữa trước kia tiêu phí tiền, đều sẽ một chút một chút còn cho ngài, chỉ hy vọng. Ngài có thể tha thứ. hắn câu thân mình, hèn mọn mà ở đường bột nở trước khẳng cầu. Lúc này, bụng mặt cả người dường như cứng đờ giống nhau đường tuyết, lại đột nhiên phát tác lên, điên cuồng mà điên cười một trận mới dừng lại tới hướng đường lão cùng tô hỏa rông lớn đối không sai ta chính là lừa gạt các ngươi thế nào chuyện này cũng không phải là ta chủ động đi lừa gạt các ngươi mà là các ngươi tìm tới mu tới các ngươi chính mình phán đoán sai lầm liền chính mình cháu gái đều nhận không ra vãi được ai. ha ha ta nói cho các ngươi ta chính là biết chân chính đường như tuyết ở đâu nhưng là ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi ta muốn ngươi cả đời này đến chết đều tìm không thấy ngươi cháu gái. Nàng điên rồi giống nhau chừng mắt nhìn đường lão. Kia tràn đầy hồng tơ máu trong mắt, tràn ngập phẫn hận. Sau đó, nàng đột nhiên liền hướng về phía ngoài cửa lao ra đi, trong đầu cũng cũng chỉ có một cái ý tưởng. Hiện tại nhanh lên đi sân bay, đi sân bay. Chỉ cần thượng phi cơ, tới rồi Paris, hết thể liền đều dễ làm. Nhưng là nàng vừa mới vọt tới đường lao thân biên, đã bị đường lao thân sau hai cái bảo tiêu bắt được. Tuyết Nhi, đường phụ đường mẫu kinh hô, kinh nghi bất định mà nhìn đường lão, rồi lại không biết nên nói cái gì. Lúc này Tô Hòa cười ha hả mà nhìn đường tuyết, ngươi hiện tại là muốn đi sân bay. Ngươi hành lý liền ở ngoài cửa đâu, muốn hay không mang lên cùng nhau. Nguyên bản còn ở hai cái bảo tiêu trong tay nỗ lực dây ruộng, muốn chạy thoát đường tuyết, đống nhiên chấn động, không thể tin tưởng mà nhìn Tô Hòa. Tô Hòa tươi cười bất biến, ngươi không phải muốn đi Pazi sao. Một giờ chiều phi cơ, chúng ta đều biết. Đường tuyết suy sụp mà hô khẩu khí, đột nhiên liền từ bỏ dãy ruột, rũ đầu, nguyên bản xử lý đến thập phần tinh xảo kiểu tóc, tức khắc tán loạn mở ra. Đường phụ đường mẫu đều có chút không biết làm sao, liền chỉ có thể cầu xin mà nhìn đường lão. Tiên sinh, ngài này tuy rằng bọn họ cũng đều biết thật là đường tuyết làm không đúng, nhưng là bọn họ là ở là nhìn không được chính mình dưỡng đến lớn như vậy nữ nhi, cứ như vậy bị người trộm trong tay. Đường Lão lúc này lại đột nhiên mở miệng đánh gậy hai người nói, hai vị, kỳ thật ta hôm nay tới, là tới gặp ngài nhị nữ nhi đường mai. Mai mai, đường phụ đường mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc. Nàng là ở phòng trong đi. Đường Lão nói, liền đi qua đi kéo ra phòng trong môn. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được trên giường bệnh mặt nằm cái kia nho nhỏ nữ hải, cả người tức khắc chấn động. Lúc này tô hòa cũng tới rồi hắn phía sau, đường Lão. Là nàng, chính là nàng đường Lão kích động đến không thể chính mình, ta như tuyết. Thật vậy chăng? Đường Lão kích động địa điểm đầu, đôi mắt đều đỏ, ân, nàng cùng nàng mụ mụ lớn lên quả giống, đôi mắt giống nhau như lúc, ta sẽ không nhận sai. kia thật tốt quá. Tô Hỏa cũng thập phần vì đường Lão cao hứng. Chuyện sau đó, đó là thuận lý thanh trương. Đường mai không có nhận thức thời điểm, đường Lão liền hướng về đường ra cha mẹ giải thích hết thảy. Bọn họ cũng không nghĩ tới, như vậy yêu thương muội muội đại nữ nhi, thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy, đoạt đi vốn dĩ hẳn là thuộc về đường mai nhân sinh. Hiểu biết sự tình chân tướng bọn họ, cũng rất khó tha thứ đường tuyết, chỉ là dù sao cũng là chính mình nuôi lớn nữ nhi, bọn họ lại làm không được hoàn toàn ngoan hạ tâm, liền chỉ có thể mắt không thấy vì phiền. Sau lại bị cho biết sự tình chân tướng cùng chính mình chân chính thân phận đường mai, cũng là như lọt vào trong sương ngủ hơn nửa ngày không có phản ứng lại đây kỳ thật nàng không phải không có nghe rõ đường lão lời nói mà là nàng không thể tin được tỷ tỷ thế nhưng sẽ làm như vậy không bao lâu nàng đột nhiên khóc lớn lên ngươi muốn liền cho ta nói a ta như thế nào sẽ không cho ngươi a tỷ tỷ ngươi là tỷ tỷ của ta a đáng tiếc đường tuyết đã nghe không được nàng đã bị đường lão hai cái bảo tiêu đưa tới trên xe chuẩn bị thu sau tính sổ mặc kệ đường mai tâm tình là thế nào Đường Lao vì làm chính mình thân cháu gái tiếp thu càng tốt trị liệu, lập tức chuẩn bị một trận chữa bệnh chuyên cơ, đem đường Mai đưa hướng nước ngoài, ở nơi đó hắn hỏi thăm một khu nhà phi thường hữu hiệu mà trị liệu nhiễm trùng đường tiểu bệnh viện. Đường Lao vì chiếu cố đường Mai tâm tình, cũng làm nàng dưỡng phụ mẫu cùng nhau đi theo, chờ đến về sau đường Mai định cư Hồng Kông thời điểm. Đường Lao cũng chuẩn bị vì nàng dưỡng phụ mẫu mua một bộ phòng ở, có thể cho đường Mai tùy thời nhìn thấy ba mẹ. Đối với đường ra vợ chồng đối đường Mai Chiêu Cố, Đường lão vẫn là thực cảm kích, một bộ phòng ở, tự nhiên tính không được cái gì. Đương nhiên, ở làm hết thể phía trước, Đường lão vẫn là làm Đường Mai làm xét nghiệm ADN, ở kết quả lấy ra tới thời điểm, xác nhận mặt trên kết quả, mới làm Đường lão chân chính kích động lên. Đây mới là hắn chân chính cháu gái Đường Như Tuyết a. Mà Đường Tuyết đâu? kỳ thật Đường Tuyết liền tính lửa gạt Đường lão. Loại chuyện này cũng coi như không thượng phạm tội gì đó, tự nhiên không thể làm nàng ngồi tù a linh tinh. Bất quá lấy Đường Lão thân phận, có rất nhiều biện pháp làm nàng sống không bằng chết. Đường Lão đối với lừa gạt chính mình người, liên tinh chính mình đã từng lấy thiệt tình đãi nàng, cũng sẽ không có chút nào thương tiếc chi tâm đối với hắn tới nói. Mọi người chỉ có người một nhà cùng người ngoài chi phân, mà Đường Tuyết nếu không phải người một nhà, vậy chỉ có là người ngoài. Đối với người ngoài. Hắn trước nay đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Bất quá lúc này Tô Hòa vẫn là chào hỏi, làm đường lão không cần thật quá đáng, một vừa hai phải liền hảo. Đường vốn ban đầu tới chỉ cần đánh một tiếng tiếp đón, thuộc hạ liền sẽ làm đường tuyết cảm nhận được trên thế giới này thống khổ nhất tuyệt vọng sự tình. Nhưng là bởi vì Tô Hòa nói, hắn không thể không thay đổi ý tưởng. Kết quả, đó là đường tuyết bị đưa đến một nhà hoàn cảnh ưu tính viện điều dưỡng. Cái gọi là viện điều dưỡng. Cũng chỉ là cái này tên tuổi mà thôi, nó thực chất, chính là một nhà bệnh tâm thần bệnh viện. Ở chỗ này, đường tuyết bị nghiêm mật mà theo dõi lên, căn bản là sẽ không có chạy thoát cơ hội, hơn nữa bởi vì hoàn cảnh suy xét, liền tự sát khả năng tính đều không có, nàng chỉ có ở như vậy hoàn cảnh hạ, vượt qua quãng đời còn lại, một chút điến mất. Trên cơ bản, là ở bắt được đường tuyết ngày hôm sau, đã bị đưa xong rồi viện điều dưỡng, mà ngày thứ ba, tô hòa liền đi nhìn nàng. Ở một gian toàn bộ trắng tinh, vách tường đều là cái đệm phòng nội, tô hỏa cách cái bản, thấy được đường tuyết. Nơi này quản lý, kỳ thật cung ngục giam không có gì hai dạng, thậm chí còn càng không có nhân tính, bởi vì nơi này đều là bệnh tâm thần tụ tập địa phương. Chỉ là ngắn ngủi một ngày, đường tuyết liền nhanh chóng tiểu tụy đi xuống, nhìn đến tô hỏa khoảnh khắc, tức khắc khóc ra tới, bổ nhào vào tô hỏa trước mặt. Tô hỏa! Cầu xin ngươi! Làm ta đi ra ngoài được không? Ta không nghĩ ở chỗ này ngốc đi xuống. Ta thật sự sắp điên mất rồi. Cái này địa phương quả thực chính là địa ngục. Ta cầu xin ngươi tô hòa, vô luận ngươi muốn ta làm cái gì, chỉ cần làm ta đi ra ngoài, hết thể đều hảo. Cầu xin ngươi tô hòa. Ta cầu xin ngươi A. Nàng thống khổ mà gào giống, nhìn ra được tới, nàng ở chỗ này nhật tử một chút cũng không hảo quá. Vốn dĩ nơi này nói là bệnh viện tâm thần. Nhưng thực chất thượng liền cùng một cái ngục giam không sai biệt lắm, quản lý nghiêm khắc, chế độ lạnh lẽo. Đường tuyết đột nhiên từ trước kia sinh hoạt tiến vào cái này hoàn cảnh bên trong, có thể thừa nhận trụ mới là lạ. Tô Hòa không có chút nào động dung, đường tuyết hiện tại được đến như vậy kết quả, bất quá chính là chính mình gieo gió gặt báo thôi, chẳng trách người khác. Ta đã từng nói qua, ngươi hành vi, thất đương trả giá đại giới. Tô Hòa bình tĩnh mà nhìn đường tuyết, nhàn nhạt nói. Đường tuyết ngâng lên đỏ bừng đôi mắt, thù hận mà nhìn tô hòa, vậy ngươi cứ như vậy nhìn ta ở chỗ này điên mất. Đây là ngươi lúc trước chính mình lựa chọn, nhất định phải gánh vác hậu quả mới được. Tô hòa ngữ khí bình đạm, tiếp tục nói. Đường tuyết hung hăng lau nước mắt, vậy ngươi hôm nay tới xem ta làm gì? Muốn nhìn xem ta có bao nhiêu thảm? Muốn tới cười nhạo ta chính là sao? Tô hòa cười như không cười mà nhìn nàng, ta có như vậy nhảm chán sao? Đường Tuyết gắt gao cắn răng, trừng mắt Tô Hỏa, "Vậy ngươi là vì cái gì? Ta hỏi ngươi một việc, ngươi cùng phó mạc, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đúng sự thật trả lời ta." Đường Tuyết ngẩn ra, sau đó nhìn Tô Hỏa, điên cuồng cười ha ha. "Ha. Ha ha. Ta còn tưởng rằng là sự tình gì, nguyên lai like là cái này, nguyên lai like là cái này. Tô Hỏa ngươi cũng có hôm nay à? Ha ha ha." Nàng điên cuồng mà cười ngươi cười bén nhọn mà chói tai. Tô Hòa nhíu nhíu mày. Hơn nửa ngày, Đường Tuyết mới bình tĩnh trở lại, châm chọc mà nhìn Tô Hòa, "Như thế nào? Muốn ta nói cho, ngày đó ta là như thế nào cùng Phó Mạc Triển miên sao? Muốn hay không ta đem quá trình, từng câu từng chữ đều giảng cho ngươi nghe." Tô Hòa sắc mặt lạnh lùng, "Không cần." Sau đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu, đối với đứng ở Đường Tuyết phía sau hai người phất phắt tay kia hai người lập tức lui đi ra ngoài trong phòng liền chỉ còn lại có tô hỏa cùng đường tuyết hai người đường tuyết chớp mắt lập tức nhảy dựng lên đống nhiên hướng tới tô hỏa chém ra tay chính là trong chớp mắt tay nàng liền bị bắt sau đó cả người đều bị đè ở trên mặt bàn mặt đều biến hình như thế nào đều học không ngoan đâu tô hỏa thấp giọng nói sau đó lấy ra một viên màu đen thuốc viên không nói hai lời nhét vào đường tuyết trong miệng kia thuốc viên vào miệng là tan Hóa thành một cổ rong nước ấm, tiến vào đường tuyết thực quản, làm đường tuyết muốn nổ ra đều không kịp. Ngươi làm ta ăn cái gì? Đường tuyết hoảng sợ muôn dạng mà quát. Tô hỏa sắc mặt bình tĩnh, lại là một loại quỷ dị lạnh băng, làm ngươi nói ra lời nói thật đồ vật mà thôi. Một tuần lúc sau, Tô hỏa được đến đến từ chính viện điều dưỡng đường tuyết tin người chết. Nàng là ở một lần thông khí đi ra ngoài thời điểm, nhặt một khối bén nhọn cục đá dấu ở trên người, sau đó ở trong phòng. Đem chính mình bên gáy động mạch, một chút một chút mà ma phá, nhìn chính mình máu tươi tùy ý mà chảy xuôi, chính mình sinh mệnh một chút trôi đi. Tin tức chung, thậm chí nói, đường tuyết chết đi thời điểm, đôi mắt cũng là mở đại đại, mà nàng trên cổ miệng vết thương, càng là không cần phải nói thảm không nỡ nhìn. Bên người nàng còn có một trương tờ giấy, mặt trên dùng huyết viết xuống một hàng, tô hỏa ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Chữ viết trung lộ ra thật sâu hận ý khắp cốt minh tâm, kêu tở giấy sau lại thậm chí tới rồi tô hòa trên tay, bất quá tô hòa chỉ là nhìn lướt qua, liền ném tới một bên. Thành quỷ. Người chết như đèn diệt, linh hồn tiêu tán với trong thiên địa, chỗ nào tới quỷ. Nàng tiếp tục nhìn về phía quyển sách trên tay, trong lòng một mặt nhàn nhạt, nhạt tiếc nuối, cũng cùng với này đường tuyết chết đi, mà tan thành mây khói. Hai ba bốn truy điệu. Đường tuyết chết, giống như là một viên nho nhỏ đá. Rơi vào bình tĩnh mặt hồ trùng, tuy rằng bắn nổi lên nhàn nhạt gọn sóng, nhưng cũng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Nàng chết, vẫn là làm đường phụ đường mẫu mang theo đường mai, nga không, hiện tại nàng đã sửa tên gọi là đường như tuyết. Một nhà ba người từ nước ngoài đuổi trở về, nhìn đến đã hỏa táng đường tuyết cho cốt vại, vẫn là nhịn không được nghẹn ngào lên. Không thấy không đại biểu không niệm, bọn họ tuy rằng rời xa đường tuyết, nhưng là đấy lòng rốt cuộc vẫn là có như vậy một phân vướng bận. Hiện tại Đường Tuyết đã chết, nàng đã làm hết thể tự nhiên, kia cũng liền không quan trọng, trên đời người hoài niệm sẽ chỉ là nàng hảo. Cuối cùng, từ đường ra cha mẹ duy trì, vẫn là khai một cái nho nhỏ lễ truy điệu, thập phần an tĩnh, to như vậy linh đường trùng, Đường Tuyết cười đến dáng lạn hắc bạch ảnh chụp đặt ở nơi đó, bên cạnh đều là che trời lấp đất bạch cúc hoa, mà mỗi một cái tiến đến truy điệu người, đều cầm lấy một con bạch cúc hoa, đặt ở nàng di ảnh phía trước. Đường tuyết này trương hắc bạch ảnh trụ, không phải ngăn nắp lượng lệ nàng, mà là trước kia cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy, thoạt nhìn có chút tự ti, nhưng là bề ngoài lại thập phần hiếu thắng nàng. Khi đó nàng thoạt nhìn không đẹp chút nào, tóc không có dinh dưỡng mà buồn thẻ, cực đại mắt kính che rất nửa khuôn mặt, rất là bình phàm một người, cùng lúc sau trải qua trang điểm lột xác đường tuyết, quả thực là khác nhau như hai người. Nhưng là này bức ảnh thượng đường tuyết, lại cười đến phi thường sán lạ. Giống như ánh mặt trời giống nhau, vô cùng bất nhập, thấm vào ruột gan. Khi đó, nàng ý tưởng là đơn giản thuần túy, sau lại nàng, tuy rằng có được ngăn nắp lượng lệ bề ngoài, vô số người cầu mà không được hàng hiệu hàng xa xỉ, nhưng là nàng cũng đã mất đi nguyên bản chính mình, cũng rốt cuộc trở về không được. Tô Hỏa cũng là muốn tính toán đi tham gia đường tuyết lễ truy điệu, rốt cuộc đường tuyết chết đều đã chết, nàng làm từ trước hảo bằng hữu. Không có khả năng liền nàng lễ truy điệu đều không đi tham gia đi. Ra cửa trước, nàng nhận được lưu đại điện thoại, hỏi nàng đến nơi nào, nàng cùng lưu nhược tinh hiện tại vừa vận từ trường học xuất phát. Các ngươi qua đi muốn bao lâu? Đại khái nửa giờ tả hữu đi, chúng ta chuẩn bị đánh xe, cũng không biết trên đường có thể hay không kẹt xe gì đó. Ta cũng không sai biệt lắm, lập tức liền ra cửa. Đúng rồi, ta hôm nay muốn cho ngươi thấy một người. Ai? Tô Hòa có chút nghi hoặc, nhưng là Lưu Đại lại ấp úng mà không chịu nói, chỉ là nói một cái trọng yếu phi thường người, liền ham ham hồ hồ mảnh đất đi qua, không bao lâu liền treo điện thoại. Nhưng là Tô Hòa trong lòng lại nổi lên lòng hiếu kỳ, người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Lưu Đại bạn trai? Tô Hòa thay đổi một thân toàn hắc quần áo từ trong phòng ra tới, hơn nữa, là dùng đi ra. Tô Hoàng thấy nàng muốn ra cửa, liền vì nàng đẩy lại đây xe lăn. Mấy ngày nay nàng ở nhà, hiếm khi dùng xe lăn, nhưng là Tô Hoàng tưởng nàng ra cửa, mới đẩy lại đây xe lăn. Tính! Tô hòa cười xua xua tay, về sau ta đều không cần xe lăn, đi đường đã hoàn toàn không có vấn đề. Kia thật sự là quá tốt. Tô Hoàng nói một câu, nhưng là nàng dùng kia bình tĩnh biểu tình nói ra nói như vậy, thật sự là có chút quái gì. Nhưng là Tô hòa nghe được ra nàng trong thanh âm nhảy nhót cũng biết tô hoàng là thiệt tình vì chính mình cao hứng. tô hòa đi đến xe lăn bên cạnh, sờ sờ bắt tay, ông bạn già, túi chào lạc. ân, muốn vĩnh biệt mới hảo. tô hoàng nghiêm trang mà nói một câu. ha ha ha. tô hòa tức khắc cười ha hà. Ha. ra cửa dọc theo đường đi cũng coi như là thông suốt, không có gặp được kẻ xe tình huống, cũng coi như là khó được. tới rồi chỉ định địa điểm bên ngoài, tô hòa xuống xe, liền nhìn đến liêu nhược tinh cùng lưu đại cùng với một cái khác bộ răng có chút quen thuộc nam nhân ở nơi đó. Tô Hòa nhúng mày, tức khắc minh bạch, xem ra, chính mình này xem như đoàn trùi Quả nhiên, Tô Hòa đi qua đi, liền nghe được lưu đại ở cùng chính mình giới thiệu nam nhân kia, Tô Hòa. Đây là ta bạn trai, Cao Hà, trước kia các ngươi hẳn là đã gặp mặt. Nga. Tô Hòa lập tức nhìn Cao Hà liếc mắt một cái. Cao Hà vội vàng chiều nàng hơi hơi không người, rất có lễ phép mà nói. Ngươi hảo, ta kêu Cao Hà. Tô Hỏa mỉm cười đáp lễ, "Ngươi hảo, ta là Tô Hỏa, là Lưu đại bằng hữu. Biết, đại đại cùng ta nói lên quá các ngươi, hơn nữa chúng ta cũng từng đã gặp mặt." Cao Hà đại khái là sợ Tô Hỏa nhớ không được, liền nhắc nhở một câu, "Ở kia gia pháp quốc nhà ăn bên trong, ta biết ngươi là nơi đó giám đốc, chỉ là không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ cùng Lưu đại trở thành một đôi." Tô Hỏa vừa nói, một bên lại ở đánh giá này Cao Hà, Có đôi khi, từ bề ngoài liền có thể sờ đến rõ ràng một người nội tâm, mà liền tô hòa xem ra, cái này cao hà hiển nhiên là một cái nhân phẩm không tồi, rất có tự tin, nhưng lại sẽ không quá kiêu ngạo, không kiêu ngạo không xiểm lịnh vừa lúc hảo, hành vi cử chỉ cũng là tương đối có giáo dưỡng, lời nói cách nói năng thực rất có lễ phép, diện mạo cũng phi thường văn nhã nho nhã, tuyệt đối coi như là xoài ca, như vậy nam nhân, xứng lưu đại, tự nhiên là sẽ không kém. Lúc này, Liêu Nhược Tinh đột nhiên chú ý tới Tô Hòa hiện tại là đứng ở bọn họ trước mặt, tức khắc kinh ngạc mà kéo lại Tô Hòa tay, vội vàng hỏi, tiểu hòa, chân của ngươi hảo. Ai? Ta nhưng thật ra không có phát giác. Ngươi có thể không cần xe lăn lạc. Nghe Liêu Nhược Tinh như vậy vừa nói, cũng lập tức chú ý tới lưu Đại, tức khắc kinh hô lên. Các nàng lần trước cùng Tô Hòa gặp mặt thời điểm, Tô Hòa liền vẫn là ngồi ở trên xe lăn. Hiện tại lại đột nhiên có thể đứng lên, đối với các nàng tới nói, thật sự là quá mức với kinh ngạc. Tô Hòa cười gật đầu, đương nhiên, ta khẳng định là sẽ không miễn cưỡng chính mình. Ba người lại cười nói một trận, Liêu Nhược Tinh cùng Lưu Đại đối với Tô Hòa khỏi hẳn, tự nhiên còn là phi thường vui vẻ. Bất quá hiện tại các nàng chủ yếu mục đích rốt cuộc vẫn là vì tham gia đường tuyết lễ truy điệu, cho nên chỉ là nói vài câu, liền lập tức đi vào. Mấy người tới tham gia lễ truy điệu Đều là xuyên toàn hắc quần áo, mà đi vào, liền lập tức bị bên trong trầm trọng không khí sở nhũn đấm, tâm tình cũng không tự giác mà trầm trọng lên. Nén bi thương thuật biến. Các nàng đi đến đường phụ đường mẫu trước mặt, nhẹ giọng nói. Là ngươi. Ngươi chính là Tô Hòa. Đường như tuyết đột nhiên chỉ vào Tô Hòa hô một tiếng. Mai mai, đường phụ đường mẫu vội vàng kéo lại đường như tuyết. Bọn họ tuy rằng rõ ràng nhà mình đại nữ nhi chết đại khái cũng cùng cái này tên là tô hòa nữ hải có quan hệ, nhưng là bọn họ cũng minh bạch, là nhà mình đại nữ nhi trước làm không tốt sự tình, mới rước lấy như vậy hậu quả. Hơn nữa rốt cuộc cũng là đường tuyết chính mình tự sát, nàng làm lựa chọn trách không được người khác. Hơn nữa, còn có một chút, ở tới rồi nước ngoài lúc sau, bọn họ kiến thức tới rồi càng thêm rộng lớn thế giới cũng mới rõ ràng chính mình tiểu nữ nhi thân sinh ra ra có bao nhiêu đại năng lượng, hai người ở vừa mới học được lên mạng lúc sau thậm chí đi trên mạng tìm tòi một chút đường hạo tên này, kết quả ra tới tìm tòi kết quả rất nhiều, tin tức cũng nhiều đến không xuể Từ này đó tin tức chung, đường gia vợ chồng hai rốt cuộc minh bạch, vị này đường lao gia tử, là một cái cỡ nào mánh khóe thông thiên nhân vật. Nhưng là, người như vậy, đối đãi tô hòa vị tiểu cô nương này kia cũng là khách khách khí khí, Bọn họ tuy rằng sẽ không tưởng quá nhiều, nhưng là cũng hiểu được, vị này gọi là tô hòa tiểu cô nương, tuyệt đối là một cái trọc không được nhân vật. Cho nên, nhiều phương diện tổng hợp lên, bọn họ tự nhiên là không muốn đắc tội tô hòa. Chính là đường như tuyết không giống nhau, nàng bản tính đơn thuần, tưởng không được nhiều như vậy, chỉ biết chính mình tỉ tỉ tự sát trước để lại một cái tờ giấy, mặt trên viết chính là cùng cái này tô hòa có quan hệ nói. Tô Hòa nhìn nổi giận đùng đùng đứng ở chính mình trước mặt tiểu cô nương, hơi hơi mỉm cười, vươn tay sờ sờ nàng tóc. Đường như tuyết vừa định trốn, nhưng là đón nhận Tô Hòa ánh mắt, lại tức khắc trinh lăng ở tại chỗ. Rõ ràng là một đôi tràn đầy ý cười đôi mắt, vì cái gì nàng từ bên trong cảm nhận được thật sâu áp lực. Tiểu muội muội, một người làm chuyện sai lầm, nhất định phải trả giá đại giới, mà đường tuyết kết thúc nàng chính mình sinh mệnh, bất quá là nàng chính mình lựa chọn mà thôi. Lại cùng ta gì quan đâu. Không cần hận sai rồi người. Nàng nói xong, cũng không có quản lưu tại nơi đó đường như tuyết, lập tức rời đi. Theo sau, lưu nhược tinh cùng lưu đại cùng cao hà, cũng thực mò từ bên trong đi ra. Lưu đại vội vàng hỏi, vừa mới kia tiểu cô nương là có ý tứ gì a? Tiểu hòa ngươi lại đang nói cái gì? Nàng quả thực là nghe được không hiểu ra sao, nhưng là lại loáng thoáng phát giác, có lẽ đường tuyết chết. Cùng tô hòa có quan hệ. Tô Hòa cũng không có dâu giếm, đường tuyết tự sát trước để lại một cái tờ giấy, nói là thành quỷ cũng không buông tha ta. Nàng nói chuyện thời điểm mang theo nhàn nhạt ý cười, hiển nhiên là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nguyên lai là như thế này. Lưu Đại bừng tỉnh đại ngộ, ai, đường tuyết. Nàng cũng không biết nói cái gì mới hảo. Nàng cùng Lưu Nhược Tinh đều đã biết sự tình sở hữu ngọn nguồn, đối đường tuyết hành vi tự nhiên là phi thường trơ chén. Nhưng là hiện tại nhân ra chết đều đã chết, lại có thể nói cái gì đâu. Hiện tại muốn hay không tìm một chỗ ngồi ngồi. Liêu Nhược Tinh đề nghị nói. Hảo A, hiện tại cũng không sai biệt lắm muốn tới cơm trưa thời gian, các ngươi ăn cơm không? Tô Hòa gật gật đầu. Ta liền cơm sáng cũng chưa ăn đâu. Lưu Đại bĩu môi. Kê đi thôi. Bọn họ ngồi tô hòa xe, cùng đi ba người trước kia thường xuyên đi một nhà kiểu Trung Quốc tiệm cơm ở kinh thành tiêu phí vòng trung cũng tuyệt đối coi như là xa hoa một chỗ, hơn nữa nơi này đồ ăn hương vị phi thường không tồi. Nghe nói nơi này trưởng ngưỡng đầu bếp tổ tiên đã từng là vì từ hy kia láo thái thái nấu cơm cũng coi như là danh môn xuất thân ngự chủ, tay nghề tự nhiên không cần phải nói. Bởi vì tô hòa ba người thường xuyên đến cửa hàng này tới ăn cơm cũng coi như là khách quen, đứng ở cửa tiếp khách đều nhận ra các nàng tới. Ba vị hôm nay cũng tới. Vẫn là ngồi ghế lô sao? kia ăn mặc áo khoác ngoài gã sai vật nóng bỏng hỏi. Đương nhiên, trước kia chúng ta ngồi cái kia ghế lô còn ở không? Lưu Đại Phi thường tự nhiên hỏi. Đương nhiên ở lại Bốn vị xin theo ta đến đây đi. Tô hòa ba người trước kia thích làm ghế lô, coi như là hoàn cảnh tốt nhất mấy cái ghế lô chi nhất. Vừa lúc gặp hiện tại bên ngoài rơi xuống vũ, cửa sổ đẩy ra, liền có thể nhìn đến bọt nước từ mái hiên thượng như hạt châu rơi xuống. Bên ngoài kinh thành đường cái, cũng bị bịt kín một tầng nhàn nhạt đám xương, mông lung, lại đẹp như bức họa cuộn tròn. Hạ vũ nhưng thật ra mát mẻ nhiều. Không khí cũng thật tốt. Lưu đại ngồi xuống xuống dưới, liền nhịn không được nói. Mà kia gã sai vật lập tức vì vài vị đảo thượng nước trà, đây là hôm nay mới đến phúc kiến bạch hào ngân trầm. Tô hỏa bưng lên nhấp một ngụm, tán một câu, mới nhìn về phía lưu đại, hảo, ngươi có chuyện gì liền nói đi, không cần ngẹn chứ. Lưu Đại ngượng ngùng cười. Hai ba năm Lưu Đại thỉnh cầu. Kỳ thật ta tưởng cùng ngươi nói sự tình, chính là ta cùng Cao Hà chuyện này. Nếu Tô hỏa đều điểm minh bạch, Lưu Đại cũng tự nhiên liền không có tất yếu ớt há ớt úng, trực tiếp liền đem chính mình trong lòng ý tưởng cấp nói ra. Ngươi cùng Cao Hà. Tô hỏa quét bọn họ hai người liếc mắt một cái, trong lòng tuy rằng có một chút minh bạch, nhưng là trên mặt vẫn là giả bộ không hiểu bộ dáng, mang theo nhàn nhạt ý cười chế nhạo nói. Các ngươi hai cái cũng không tệ lắm à. Như thế nào? Kỳ thật đi. Ta tưởng lần này Quốc Khánh trở về thời điểm, làm Cao Hà cũng đi nhà của chúng ta, làm hắn trông thấy ta ba, xem như đánh đánh dự phòng châm. Bất quá ngươi cũng biết ta ba người nọ lạc, cho nên muốn làm tô hòa ngươi ở bên cạnh hát đệm hát đệm. Tuy rằng lưu đại không có nói rõ, nhưng là nàng ý tứ kỳ thật đã thực rõ ràng, nàng nếu muốn mang Cao Hà trở về thấy nàng ba, Kêu ý tứ cũng liền tính là cho thấy đời này liền xem chuẩn Cao Hà, chỉ cần Cao Hà không phản bội nàng, dựa theo nàng cái loại này cố chấp tính tình, chỉ sợ thật sự sẽ cùng Cao Hà vẫn luôn đi đến cuối cùng một bước đi. Chính là, chuyện này cũng không phải nàng chắc hẳn phải vậy đơn giản như vậy, lưu đại cũng minh bạch. Cùng Cao Hà kết giao trong khoảng thời gian này tới nay, nàng xem như không sai biệt lắm thăm rõ rõ ràng Cao Hà gia đình hoàn cảnh, xuất thân xem như thư hương thế gia. Tổ tiên nghe nói cũng ra quá tu tài, mà cha mẹ hắn đều là lão sư, hai vị đều ở kinh thành một nhà không tuổi trung học nhầm giáo. Bất quá thư hương thế gia trước sau là thư hương thế gia, gia đình điều kiện hảo không đến chạy đi đâu, ít nhất nói, đối thượng lưu đại cái này trục tỷ tài sản kế thừa nữ tôi nói, đó là kém đến xa đi. Bất quá lưu đại tuy rằng rõ ràng Cao Hà gia đình bối cảnh, nhưng là Cao Hà lại đối lưu đại gia đình bối cảnh hiểu biết không phải đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ chỉ là nghe nói Lưu Đại phụ thân ở đưa ra thị trường bên kia làm điểm sinh ý. Mà Lưu Đại ở cùng Cao Hà kết giao lúc sau, xem như một loại khảo nghiệm, cũng có chứa một chút ý khác, dù sao hiếm khi mang theo cái loại này liếc mắt một cái liền nhận ra được hàng xa xỉ đi theo Cao Hà hẹn hò, mà Cao Hà đối nữ nhân quần áo không có gì hiểu biết, tự nhiên cũng liền không biết Lưu Đại này một thân có lẽ phải so với hắn 2 tháng tiền lương. Cho nên, Cao Hà cũng không rõ ràng Lưu Đại là cái khó lường nhà giàu nữ, chỉ cho rằng nàng là trong nhà khá giả, điều kiện tương đối hảo mà thôi. Hắn không rõ ràng lắm Lưu Đại bối cảnh, tự nhiên cũng liền không biết chính mình muốn cùng Lưu Đại ở bên nhau, kia lực cản đem có bao nhiêu đại. Lưu Đại phụ thân thật là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tay không bác ra này một mảnh không chung, chính là Lưu Văn Hải rốt cuộc hiện giờ chạm độ cao không giống nhau, liền tính hắn trước kia nhân sinh thế nào bẩn cùng thế thảm đều không thể thay đổi hắn hiện tại lấy được như thế thành công sự thật. Mà dựa theo Lưu Văn Hải thân phận, hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp thu cao hà, Lưu Đại rõ ràng chính mình phụ thân, tự nhiên cũng rõ ràng chính mình trận này tình yêu nếu mạnh mẽ đối thượng phụ thân nói, kia sẽ được đến một cái cái dạng gì kết quả. Lưu Văn Hải ở trên thương trường tắc phong chẳng biến, nhưng cường ngạnh nhưng khéo đưa đẩy, lại được một cái cáo giảng ngoại hiệu, mà Lưu Đại cũng tin tưởng. Nếu phụ thân muốn chia rẽ chính mình cùng Cao Hà nói, kia sẽ có vô số loại phương thức, kia chỉ sợ là nàng bất ngờ. Cho nên, Lưu Đại hiện tại lựa chọn, cũng cũng chỉ có một cái, làm Tô Hòa giúp chính mình. Lưu Đại cũng không rõ ràng Tô Hòa có cái dạng gì thân phận, thế nhưng làm chính mình phụ thân như thế kính sợ, thậm chí đối chính mình cùng Tô Hòa trở thành tốt nhất bằng hữu cảm thấy may mắn cùng vui mừng. Nhưng là nàng biết, nếu có Tô Hòa giúp chính mình kia phụ thân là tuyệt đối không dám nói thêm cái gì. Bởi vậy, nàng lúc này mới cứ như vậy cấp mà muốn đem Tô Hòa kéo đến chính mình trận doanh bên trong tới. Tô Hòa nghe nàng như vậy vừa nói, tuy rằng sớm có đoán trước, lại vẫn là nhịn không được cười ra tiếng, kia không phải quốc khánh chuyện này đi sao, ngươi sớm như vậy liền cùng ta nói làm gì. Nghe Tô Hòa như vậy vừa nói, lưu đại cũng mới phát giác tựa hồ chính mình thật sự có điểm quá mức với xuất ruột, liền ngượng ngùng mà cười. Ta không phải. Không phải muốn nhanh lên được đến ngươi hồi đáp sao. Được rồi, được rồi. Tô Hòa vội vàng xua xua tay, đáp ứng thật sự sẵn khoái. Nếu ngươi cùng Cao Hà là thiệt tình yêu nhau, cái này vội ta tự nhiên là muốn băng. A a, Tiểu Hòa yêu ngươi muốn chết. Vừa lúc ngồi ở Tô Hòa bên người lưu đại, lập tức bổ nhào vào nàng trên người. Lan. Tô Hòa cười mắng một câu. Tuy rằng Cao Hà không biết này rốt cuộc là sự tình gì. Nhưng tựa hồ lưu đại là ở vì chính mình hai người ở cùng nàng bằng hữu thỉnh cầu cái gì? Lại còn có thành công? Mặc kệ nói như thế nào, Cao Hà vẫn là đối tô hỏa thành khẩn mà nói một tiếng cảm ơn. Tô hỏa trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, nhưng là ánh mắt lại phi thường nghiêm túc, cực có áp lực mà dừng ở Cao Hà trên người, làm Cao Hà tức khắc có một loại núi cao trước mặt cảm giác các bách. Không cần cảm tạ ta, chỉ cần ngươi hảo hảo đối đại đại liền hảo. Đương nhiên, Cao Hà cảm thấy có chút da đầu tê dại. Thực mau bọn họ điểm đồ ăn đều lên đây, mỗi một đạo đồ ăn đều phi thường tính xảo, cùng tác phẩm nghệ thuật dường như, làm người nhẫn không trong lòng chết búa. Trong đó có một đạo thủy tinh Phượng Hoàng, kia dùng đầu giá bày ra tới Phượng Hoàng thật sự sinh động như thật, dường như muốn từ kia hoa lệ bản trung bay lên dựng lên giống nhau, làm người kinh diễm. Cái gọi là thực không nghệ tình, lát không nghệ tế. Này đó đồ ăn mỗi một đạo đồ ăn đều làm phi thường tinh tế, lượng lại không nhiều lắm, nhưng là một bàn đồ ăn xuống dưới, bốn người vẫn là ăn cái no no. Cuối cùng một đạo đồ ngọt lên đây lúc sau, mới chuẩn bị tính tiền chạy lấy người. Vốn dĩ liền tính toán hôm nay làm ông chủ lưu đại, lại bởi vì được tô hòa ưng thuận hứa hẹn, phi thường sảng khoái mà liền soát tạm ven màn. Lưu đại tính tiền thời điểm, Cao Hà liền ở nàng bên cạnh, trong lúc vô ý thấy được đánh ra tới giấy tờ. Lưu Đại thực mau liền ký tên, kia con số chỉ là ở trước mặt hắn đảo qua mà qua, nhưng là hắn vẫn là xem rất là rõ ràng. 8.000 năm, nay đã tương đương với hắn hơn phân nửa tháng tiền lương. Cao Hà nhịn không được những mày, bọn họ bất quá là 4 người, điểm đồ ăn cũng không xem như đặc biệt nhiều, như thế nào sẽ hoa nhiều như vậy tiền. Nhưng là nhìn xem chung quanh trang hoàng, Cao Hà không sai biệt lắm hiểu được. Nơi này chỉ sợ cũng là cái loại này, trong truyền thuyết một đốn ăn xong tới đủ để hoa rất vài vạn thậm chí mười mấy vạn xa hoa tiêu phí nơi. Nói như vậy tới, bọn họ tiêu phí 8000 năm còn xem như thấp. Lúc này, Cao Hà mới hậu chi hậu dắt phát ra đến, chỉ sợ Lưu đại nói phụ thân chỉ là ở đưa ra thị trường làm một chút tiểu sinh ý, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ra cửa lúc sau, Tô Hỏa vốn là muốn đưa bọn họ Nhưng là Lưu Đại nói nàng còn muốn cùng Cao Hà đi hẹn họ, lập tức bị Tô Hòa một trận khinh bỉ. Bất quá Tô Hòa cùng Lưu Nhược Tinh vẫn là rời đi, chỉ còn lại có Lưu Đại cùng Cao Hà hai người. Cao Hà nhìn kia chiếc rời đi màu đen dạ ưu ạ, đột nhiên trong đầu Linh quang chợt lóe nhớ tới ngày đó ở nhà ăn bên trong, thủ hạ liền có một cái công nhân ôm ô tô tạp chí, niệm chính là này chiếc dạ ưu ạ mới nhất khoảng, nghe nói giá bán muốn vài trăm vạn. Một cái cùng lưu đại không sai biệt lắm tuổi, cũng là lưu đại bằng hữu nữ hài, mở ra như vậy một chiếc xe, bên người còn theo một cái cùng bảo tiêu dường như nữ nhân, không phải chính mình dốc sức làm ra tới, chính là trong nhà có tiền. Cái gọi là ngưu tâm ngưu, mã tâm mã, lưu đại bằng hữu đều như vậy có tiền, tổng hợp lên vừa thấy, Cao Hà không sai biệt lắm là có thể đủ suy đoán ra tới, chỉ sợ hắn cái này bạn gái ra thế, cũng đơn giản không đến chạy đi đâu. Như vậy nghĩ, cao hà nhịn không được cười khổ lên, chắc không được mỗi lần hỏi Lưu Đại trong nhà thời điểm, nàng đều là hàm hồ một ngữ mang quá, không muốn nói thêm, hắn cho rằng Lưu Đại là có chuyện gì khó xử, mới không muốn nói sự tình trong nhà, liền không có miệt mái theo đuổi. Ai biết, Lưu Đại chân thật mục đích thế nhưng ở chỗ này, cao hứng sao? Chính mình giao một người bạn gái, rất có khả năng chính là trong truyền thuyết bạch phú Mỹ. Không. Kỳ thật Cao Hà hiện tại trong lòng một chút đều không cao hứng, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là phức tạp tâm tình, biểu tình cũng nhịn không được trầm trọng lên. Chúng ta đợi chút muốn đi đâu nhi. Lưu Đại vẫn chưa phát giác Cao Hà không thích hợp, biểu tình nhảy nhót hỏi, nàng hiện tại tâm tình thật sự thực hảo. Lưu Đại, ta muốn hỏi ngươi một việc. Cao Hà đột nhiên mở miệng. Lưu Đại sảng khoái mà vung tay lên, cái gì? Nói đi. Cao Hà cau mày xem nàng. Ngươi vừa rồi cái kia bằng hữu tô hòa, trong nhà có phải hay không đặc biệt có tiền? Lưu đại nghĩ nghĩ, kỳ thật tiểu hòa trong nhà không xem như đặc biệt có tiền đi, rất bình thường, nhưng là nàng chính mình đặc biệt có bản lĩnh, ngươi đừng nhìn nàng như vậy tuổi trẻ, chính là một cái thần y địa Nga. Thần y địa. Cao Hạ vốn dĩ tưởng thông qua tô hòa lại ngược lại hỏi lưu đại trong nhà, nhưng là lại không có nghĩ đến được đến như vậy một cái trả lời, tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ. Ngươi như thế nào làm? Có cái gì không đúng sao? Lưu Đại chợt khẩn trương lên, nàng phát giác Cao Hà biểu tình nghiêm túc, tựa hồ cũng không phải đặc biệt cao hứng mà bộ dáng liền lôi kéo cánh tay hắn, nhỏ giọng hỏi, như thế nào? Ngươi không thích kẻ có tiền? Nàng hỏi thật sự thật cẩn thận, cũng có chút thất vọng. Kỳ thật nàng vấn đề này cũng không xem như đặc biệt kỳ quái, hiện tại xã hội này thủ phú người có rất nhiều, nếu Cao Hà cũng là thủ phú nhất tộc kia chỉ sợ Lưu Đại thật sự liền phải khóc. Không có Cao Hà theo bản năng trả lời, lại đảo mắt nhìn đến Lưu Đại khẩn trương biểu tình, nhịn không được cười lên một tiếng, nhà ngươi có phải hay không rất có tiền. Lưu Đại sừng sốt, ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Đoán, Cao Hà nói thực trắng ra. Nhưng là hiện tại Lưu Đại lại rất dối dám, cũng không biết có nên hay không nói. Cuối cùng, nàng lại cảm thấy đem hết thể nói ra, dù sao về sau đều phải nói. Vãn nói không bằng sớm nói. Định gia tâm, nàng lại nghiêm túc mà nhìn Cao Hà, là, nhà ta rất có tiền, ta ba chính là vân thăng tập đoàn chủ tịch, ta là hắn con gái một. Cao Hà đống nhiên chấn động, hắn tuy rằng suy đoán tới rồi lưu đại trong nhà chỉ sợ rất có tiền, nhưng là hắn không nghĩ tới lưu đại trong nhà thế nhưng có tiền tới rồi tình trạng này. Vân thăng tập đoàn. Đây là kiểu gì quái vật khổng lồ. Trung Quốc chạy thượng hào trục tỷ đại tập đoàn nhà bọn họ trụ phăng ở chính là vân thăng tập đoàn kỳ hạ địa ốc công ty khai phá nhưng là hắn lại không có nghĩ đến chính mình bạn gái thế nhưng chính là cái này đại tập đoàn cầm lái giả con gái một hắn biểu tình có chút hoàng hốt trong khoảng thời gian ngắn không có phục hồi tinh thần lại cao hà ngươi làm sao vậy lưu đại vội vàng kéo kéo cao hà cao hà lắc đầu không có chỉ là đột nhiên phát giác chúng ta ở bên nhau nói minh bạch lưu đại thân phận thật sự Hắn xem như đã biết, chính mình cùng lưu đại, chỉ sợ là không có tương lai. Vân thăng tập đoàn cầm lái giả, là tuyệt đối không có khả năng đem chính mình quý giá con gái một, gả cho chính mình như vậy một cái nhà ăn giám đốc. Kỳ thật trước kia Cao Hà còn cảm thấy chính mình hôn không tồi, thân là một nhà đỉnh cấp nước Pháp nhà ăn giám đốc, lương tháng cũng là một và nhiều, lại còn có ở chậm dài hướng lên trên trướng. Ngay thường cũng thích ở cổ phiếu thị trường thượng làm một chút đầu tư. Bởi vì đầu óc rõ ràng, ánh mắt chuẩn xác, cho nên cũng nho nhỏ mà kiếm lời mấy chục vạn, hơn nữa trước kia tuần tiền vừa vặn ở kinh thành thành toán một bộ phòng ở đầu phó. Mà cùng Lưu Đại Kết giao lúc sau, hắn lại tiêu tiền mua cái xe, cũng coi như là có xe có phòng nhất tộc, hơn nữa không tồi thả phi thường có thăng chức không gian chức nghiệp cùng thu vào, nếu muốn tìm một điều kiện không tồi nữ hài tử, kia tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Chính là Lưu Đại điều kiện đã không thể xem như điều kiện không tồi, mà là thật tốt quá, hảo đến. Hắn đã không xứng với nàng nông nỗi. Ở gặp phải như vậy một cái hiện thực thời điểm, Cao Hà mới đột nhiên phát hiện, hắn đắc trí, thật sự là quá buồn cười, ở vân thăng tập đoàn như vậy quái vật khổng lồ phía trước, chính mình bất quả chính là một cái tép riu thôi, làm sao nói làm lưu đại lưu tại chính mình bên người đâu. Giờ này khắc này, Cao Hà đột nhiên phi thường thống hận chính mình vô năng. Vì cái gì không có thể nỗ lực giao tranh, trở thành một cái cũng đủ xứng đôi lưu đại người. Nhưng là, nếu muốn cùng lưu đại tách ra nói, Cao Hà hồi tưởng khởi hắn cùng lưu đại tuy rằng kết bạn thời gian không lâu lắm, nhưng tuyệt đối là phi thường ngọt ngào, cũng là hắn cả đời này tốt đẹp nhất ký ức nhật tử, trong lòng từng đợt mà phát đau. Hắn không nghĩ, hắn thật sự không nghĩ rời đi lưu đại. Tưởng tượng đến nơi đây, Cao Hà liền cảm thấy phi thường thống khổ. Cả người dường như đều phải tuyệt vọng giống nhau. Liên ở ngay lúc này, Lưu Đại lại ở bên cạnh quát khẽ một tiếng, Ngươi nói cái gì đâu? Lưu Đại tiếng quát, dường như một chút đúa tạng, Lập tức đấm đánh vào mơ màng hồ đồ cao hà trên người, Lập tức liền đem hắn đánh tỉnh. Lưu Đại cao hà nhìn về phía Lưu Đại, thấp thấp gọi một tiếng. Lưu Đại lúc này trong mắt bất tri bất giác ngậm nước mắt, Chúng ta sinh ra đều là giống nhau người. Có cái gì xứng đôi không xứng với nói đến? Ngươi đã thực ưu tú, chúng ta ở bên nhau, không có ai có thể ngăn trở chúng ta. Chính là Cao Hà do dự mà phụ thân ngươi là sẽ không đồng ý đi. Lưu Đại hung tỵ mà trừng mắt hắn, ngươi là muốn cùng ta ba ở bên nhau vẫn là cùng ta ở bên nhau. Nàng thanh âm rất lớn, chọc đến chung quanh không ít người đều quay đầu tới xem nàng, bất quá Lưu Đại lại một chút không thèm để ý. Cao Hà lúc này nhịn không được cười ha ha lên. Một tay đem đôi tay chống lạnh Lưu Đại ung tiến trong lòng ngực, "Ta đã biết, chỉ cần ngươi không buông tay, ta chính là tuyệt đối sẽ không buông tay." Hắn thanh âm tuy rằng không lớn, lại dị thường mà kiên định. Lưu Đại cảm động mà khóc lên, ôm chặt lấy Cao Hà, cũng mặc kệ này vẫn là trên đường cái, trực tiếp liền nhào lên đi hôn lên Cao Hà. "Đại đại!" Một cái nghiêm khắc tiếng quát, đột nhiên ở bên cạnh vang lên, dường như một tiếng sấm sét, đất bằng nổ tung. Lưu Đại đống nhiên lui trở về, nghe thấy cái này quen thuộc vô cùng thanh âm, cả người ngẩn ra, tức khắc quay đầu. 3. Lúc này Lưu Đại còn ở Cao Hà trong lòng ngực, quay đầu nhìn đến Lưu Văn Hải, lăng đến độ không biết làm sao. Cao Hà thầm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng buông lỏng ra Lưu Đại, xoay người đối với Lưu Văn Hải cung cung kính kính mà cúc một cung. Bá phụ ngài hảo, ta là Lưu Đại bạn trai, ta kêu Cao Hà. Lưu Văn Hải liếc mắt nhìn hắn. Thái độ lại không lạnh không đạm, chỉ là nga một tiếng. Cao Hà một lòng tức khắc chầm đi xuống, hán biết, Lưu Đại phụ thân đối chính mình ấn tượng đầu tiên cũng không tính hảo. Lưu Đại vừa mới ngây thơ mở miệng đều làm không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, chờ đến bên người Cao Hà đều tự giới thiệu một phen, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xấu hổ mà nhìn Lưu Văn Hải cười. Ba. Ba. Ngại như thế nào ở Kinh Thành đâu? Nàng đều không có nghĩ đến chính mình sẽ như vậy xui xẻo, vốn là chuẩn bị quốc khánh lại đối mặt sự tình, thế nhưng hiện tại liền trước tiên đã xảy ra. Lưu Văn Hải biểu tình không nóng không lạnh, ta đến Kinh Thành tới mở họp, thuận tiện cùng mấy cái bằng hữu lại đây ăn cơm. Lưu Đại cũng là lúc này mới nhìn đến, Lưu Văn Hải bên người còn có mấy cái áo mũ chỉnh tề lão tổng, Đại Khái cũng chính là Lưu Văn Hải hợp tác đồng bọn Linh Tinh. Cửa hàng này vốn dĩ chính là Lưu Đại mang theo Tô Hòa bọn họ tới, mà Lưu Đại biết nơi này chính là bởi vì đi theo lão ba tới ăn qua, cho nên sẽ ở đụng tới tới kinh thành Lưu Văn Hải, nhưng thật ra một chút đều không hiếm lạ sự tình. Chỉ là Lưu Đại bọn họ có chút xui xẻo, nếu không phải bọn họ ở cửa trì hoãn lúc này nói, chỉ sợ cũng chạm vào không thượng Lưu Văn Hải, tự nhiên cũng liền sẽ không có loại này không biết làm sao đột phát tình huống. Lưu Đại có nghĩ thầm muốn đền bù vội vàng hướng về Lưu Văn Hải bên người vài vị Lão tổng Vân An. Lưu Văn Hải lúc này quay đầu hướng kia mấy cái bằng hữu nói đến, ta còn có một chút sự tình xử lý, các người đi vào trước đi, ta một lát liền lại đây tìm các người. Hảo A Hảo A, không thành vấn đề. Lưu Văn Hải các bằng hữu vô vô bở vai của hắn, cũng liền đi vào trước. Lưu Văn Hải lãnh đạm mà quét Lưu Đại cùng Cao Hà liếc mắt một cái, nhấc chân hướng bên trong đi đến, cùng ta tới. Lưu Đại không nghĩ tới, vừa mới mới từ nơi này ăn cơm ra tới bọn họ, thế nhưng lại vào được. Bất quá lúc này đây, bọn họ thượng tầng cao nhất trà thất, nơi này trang hoàng phi thường điển nhã thanh đạo, đều là một đám tiểu bao xương, đẩy kéo ô vương môn, ngồi xếp bằng cái đệm, một chất lùn chân bàn trà, góc tường phóng mai bình cắm mấy chi hoa mai, nhàn nhạt thanh hương ở trong nhà tràn ngập mở ra, mạnh hơn treo tranh chữ, cổ kính rất có hương vị. Lưu Văn Hải là nơi này khách quen. Ngừa quen đường cũ mà ở gã sai vật dẫn dắt hạ vào một cái ghế lâu ngồi xuống, sau đó điểm trà, nhìn ngồi ở chính mình đối diện Lưu Đại cùng Cao Hà, cũng không vội mà mở miệng, chỉ là chợp mắt trầm tư. Hắn nhắm đôi mắt, thực rõ ràng chính là ở nói cho Lưu Đại cùng Cao Hà, không cần mở miệng nói với hắn lời nói. Lưu Đại đương nhiên không có cố kỵ, vừa định mở miệng nói cái gì, đã bị bên người Cao Hà lôi kéo, Lưu Đại nhìn hắn một cái. Lúc này mới câm miệng không có tiếp tục nói tiếp. Lưu Văn Hải là làm trà sư lại đây pha trà, an mặc tố sắc khúc vạt nữ trà sư, tay nghề thành thạo ưu nhã, pha trà ở nàng trong tay giống như biến thành một môn nghệ thuật giống nhau. Bất quá hiện tại Lưu Văn Hải nhưng không có gì tâm tình xem. Chờ đến trà đều nấu hảo, trà sư cũng nhất nhất vì ba người đưa lên một ly trà, lúc này mới sâu kín đứng dậy rời khỏi sau. Lưu Văn Hải mới mở to mắt, Lao đạo mà bưng lên kêu ly trà xanh, nhấp một ngụm, tinh tế mà phẩm. Hắn xuất thân không tốt, mấy thứ này cũng đều là sau lại học được, bất quá cũng coi như là hắn có hưng thú thiệt tình thích, cho nên đảo cũng không xem như chỉ là vì tô điểm. Mà nhiều năm như vậy hiểu biết xuống dưới, tự nhiên đối trà đạo, đã là hiểu biết một vài. Uống lên trà, hắn mới chậm gì gì mà nhìn về phía đối diện nữ nhi, cùng không biết từ địa phương nào toát ra tới nữ nhi bạn trai rốt cuộc mở miệng nói chuyện hai ba sáu giao sắc chặt đầy dối. đây là ngươi bạn trai Lưu Văn Hải nhìn nữ Nhi Lưu Đại không nhanh không chậm hỏi Lưu Đại khẩn trương mà bắt lấy làn váy gật gật đầu Lưu Văn Hải hiểu rõ gật gật đầu cũng không có suốt ruột hoặc là phát hỏa gì đó mà là nhìn Cao Hà chậm gì gì mà nói tiểu tử gọi là Cao Hà đúng không hiện tại là ở đọc sách vẫn là đã công tác đâu Cao Hà biết Lưu đại phụ thân đây là bắt đầu kiểm tra chính mình gia đình tình huống, trong lòng tức khắc khẩn trưng lên, ngồi nghiêm chỉnh, từng câu từng chữ mà trả lời, ta đã tốt nghiệp 3 năm, năm nay 25 tuổi, hiện tại nhận chức với một nhà nước Pháp nhà ăn. Nước Pháp nhà ăn, ở kinh thành sao? Lưu Văn Hải rất có hứng thú, như là bị gợi lên thực trùng lao thao thiết giống nhau, ta rất thích ăn nước Pháp đồ ăn, kinh thành nước Pháp nhà ăn ta không sai biệt lắm ăn cải biến. Ngươi theo như lời các ngươi nhà An tên, nói không chừng ta còn biết. Đặt Ta Nạn. Cao Hà dùng tiếng Pháp nói, bởi vì là ở nước Pháp nhà An nhận trước, hơn nữa hắn cũng lấy quá tiếng Pháp công cộng tứ cấp, ngày thường cùng người nước Pháp tiến hành giống nhau giao lưu vẫn là không có vấn đề, phát âm cũng là tương đối thuần khiết. Lúc này, hắn cũng thuận tiện giới thiệu một chút bọn họ nhà An tên ngọn nguồn, tiếng Trung là đạt đạt nghi ngẩn, là ba cái súng kiếp tay nhân vật chính tên. Chúng ta lão bản từ nhỏ liền sinh trưởng với đạt đạt ni ngẩn cố hương áo cái, đó là nước Pháp Tây Nam Bộ duy nhất thừa thai gan ngống tương địa phương, cũng bởi vậy chúng ta lão bản mới vì hắn nhà ăn đặt tên gọi là đạt đạt ni ngẩn. Cao Hà nói chuyện ngữ tốc không chậm, lại là đầy nhịp điệu, thực dễ dàng đem người tiến cử hắn lời nói chung, liền lưu văn hải cũng là nghe được hết sức chuyên chú liên tục gật đầu, giới thiệu chính mình nhậm chức nhà ăn thời điểm. Cao Hà không tự giác liền lấy ra ở nhà An bên trong cái loại này thuộc về giám đốc hẳn là có, đối nhà An kiêu ngạo, cũng có cực hảo giáo dưỡng cùng khiêm tốn, bởi vậy cũng liền có vẻ tự tin mười phần. Nhưng là nói xong lúc sau, Cao Hà mới nhớ tới, hiện tại chính mình đối mặt không phải khách nhân, mà là chính mình bạn gái Lưu Đại Phụ Thân, cũng là đường đường vân thăng tập đoàn chủ tịch, lập tức lại khẩn trương lên. Nói không tồi, Lưu Văn Hải tán dương một câu. Ta biết các ngươi nhà ăn, ở Kinh Thành, ta thích nhất nước Pháp nhà ăn chính là đạt ta nạn, ta và các ngươi lão bản cũng nhận thức, xem như không tồi bằng hữu, chỉ là không nghĩ tới cái này nhà ăn tên thế nhưng còn có nhiều như vậy chuyện xưa. Cao hạ vội vàng cong người, biểu hiện thật sự có lễ phép, mà lúc này trong lòng, cũng không tự giác mà nhẹ nhàng xuống dưới, đồng nhiên cảm thấy vị này lưu chủ tịch tựa hồ cũng không có như vậy đáng sợ, thực bình dị gần gũi sao. Lưu Đại ở một bên nhìn Lưu Văn Hải cùng Cao Hà lúc này cũng coi như là trò chuyện với nhau thật vui, trong lòng liền nhịn không được bương lỏng, biểu tình cũng cao hứng lên. Xem ra nàng lão bà cũng không có nàng dự đoán như vậy lão cũ kỹ sao. Bất quá Lưu Đại hiện tại cứ như vậy tưởng, thật sự là quá sớm. Lưu Văn Hải này rất là hiền hòa mà cùng Cao Hà nói nói mấy câu, Cao Hà liền không tự giác mà buông xuống cảnh giác tâm, cả người nhẹ nhàng xuống dưới lúc sau. Lưu Văn Hải lời nói khách sáo trình tự sẽ đơn giản rất nhiều. Nay liền không thể không nói, Lưu Văn Hải thật là cái cáo giả, tính đến quá khôn khéo. Mà xuống một khắc, Lưu Văn Hải liền bất động thanh sắc mà đem đề tài dẫn trở về, kêu Cao Hà ngươi ở đạt tạ nạn lại là nhậm cái gì vị trí? Vì sao ta trước kia đi nơi đó đều không có gặp qua ngươi? Cao Hà cảm thấy Lưu Đại Phụ thân thật là quá hiền hòa, lúc này trả lời cũng rất là lưu sướng. Cơ hồ không có tưởng liền nói nói thật, ta tuy rằng thượng đại học không tồi, nhưng là đại học thời điểm quá tàn mạ, tốt nghiệp lúc sau cũng không có gì nhất nghệ tinh, chỉ là dựa vào cái đại học hàng hiệu sinh chưa bài, tìm công tác cũng không dễ dàng, cho nên ta cũng đánh quá công, trải qua tiêu thụ, cũng từng ở nhà ăn đánh quá tạm, mà đạt đạt ni ngẩn là ta gần nhất mấy tháng mới đi vào, cũng là gần nhất mới thăng thành giám đốc. Nga, nguyên lai like là như thế này. Ta gần nhất mấy tháng tất cả đều bận rộn sinh ý, nhưng thật ra đã quên đi đạt đạt ni ngẩng nhìn xem lão bằng hưu, cũng liền không có cái kia duyên phận thấy ngươi Nga. Lưu Văn Hải cảm thán mà nói một câu. Bất quá, hắn những lời này chung, câu kia không có cái kia duyên phận, ngựa khí hơi trọng, tựa hồ ở cố tình gõ rớt cái gì, đôi mắt cũng là nhìn chầm chầm vào Cao Hà, ý vị thâm trường. Nhưng là Cao Hà vẫn chưa phát giác Lưu Văn Hải ngụ ý, đối hắn vấn đề đối đáp trôi chạy. Kết quả không đến 10 phút, Cao Hà gia đình bối cảnh, đã bị Lưu Văn Hải sờ soạn cái danh mạch. Lưu Đại ở một bên vẫn luôn đều không có nói chuyện, nhưng là nàng càng nghe càng không thích hợp, thật giống như lão ba là ở bộ Cao Hà lời nói dường như, nàng lại đảo qua Lưu Văn Hải mang theo nhàn nhạt ý cười lại ý vị thâm trường đôi mắt, tức khắc hiểu được, tức giận mà thấp giọng hô, ba. làm sao vậy? Lưu Văn Hải uống một ngụm trà, dường như không có việc gì mà nhìn Lưu Đại. Ngày này rõ ràng là ở bộ Cao Hà nói sao? Lưu Đại rất là tức giận mà chỉ trích nói. Bộ ta nói. Cao Hà lại là nghe được không hiểu ra sao, không phải đang nói chuyện một ít việc nhà sao. Như thế nào lại bộ ta nói? Lưu Văn Hải liếc liếc mắt một cái ngây thơ mở mịn Cao Hà, trong mắt ý cười gia tăng, thực đúng lúc bình đạm mà nói, ta nơi nào lời nói khách sáo. Ta không phải ở cùng Cao Hà liêu một chút sự tình trong nhà sao. Hắn không phải người bạn trai sao? Này thực bình thường đi. Nghe được Lưu Văn Hải nói hắn không phải người bạn trai sao những lời này thời điểm, Lưu Đại tức khắc vui vẻ, thiếu chút nữa liền từ cái đệm thượng nhảy lên, cũng nghe không thấy Lưu Văn Hải nói mặt khác nói. Nàng hưng phấn mà nhìn Lưu Văn Hải hỏi, "Ba, vậy ngươi đây là đồng ý?" Cao Hà tuy rằng không có phản ứng lại đây, nhưng là cũng rốt cuộc nghe hiểu những lời này ý tứ, trên mặt cũng không cấm lộ ra vui mừng. Không nghĩ tới Lưu Văn Hải đường trường liền cấp Lưu Đại bắt một chậu nước lạnh, không có. Lưu Đại cả người đều kinh ngạc, Cao Hà cũng không có hảo đi nơi nào, nhìn vị này thượng một khắc còn ấm áp cười Lưu Chủ tịch, giờ khắc này cũng đã lộ ra lệnh băng biểu tình, cứ người với ngàn dặm ở ngoài. Ba Lưu Đại lẩm bẩm hô, Lưu Văn Hải bình tĩnh mà nâng lên mặt nhìn hai người, các ngươi hai cái không thích hợp, ngươi dựa vào cái gì nói không thích hợp a? Ngươi lại không phải ta. Lưu đại tức giận mà quát. Mà Cao Hà không nói gì, chỉ là không tiêu nạo không xiểm định mà ngồi ở chỗ kia, nhếch môi, nhưng là xem hắn kia biểu tình, hẳn là đã minh bạch hết thảy. Đúng vậy, hắn chính là cái tiểu tử ngốc, còn tưởng rằng Lưu đại phụ thân đã thừa nhận hai người, kết quả còn không có tới kịp cao hứng, mới rõ ràng nguyên lai nhân ra chỉ là ở bộ hắn nói mà thôi. Hắn không lúc nói, này thiên hạ liền không có người choáng váng. Lưu đại Ta trải qua sự tình xa xa muốn so ngươi nhiều, loại này sự tình ta xem đến thực minh bạch, cũng so ngươi nhìn thấu. Lưu Văn Hải nghiêm túc mà nói, kỳ thật Lưu Văn Hải đảo không phải khinh thường cao hạ ý tứ, mà là hiện thực làm hắn làm ra cái này lựa chọn. Vô luận là bần cùng tiểu tử cùng phú quý thiên kim hoặc là cô bé lọ lem cùng bạch mã vương tử chuyện xưa, loại này tiểu đoạn phát hiện ở trong hiện thực khả năng tính đều là cực kỳ bé nhỏ, cho dù có một cái bắt đầu cũng rất khó có một cái kết quả. Không vì mặt khác, chỉ vì hai người liền tình yêu nhau, nhưng vẫn là có rất nhiều đồ vật ở trở ngại bọn họ. Tỷ như nói trưởng thành hoàn cảnh, tỷ như nói hai bên yêu thích, tỷ như nói hai bên giá trị quan cùng thế giới quan, từ từ, từ từ. Duy trì hai người ở bên nhau, có lẽ ngay từ đầu là tình yêu, nhưng là dần già, tình yêu sẽ bị ma diệt, mà gắn bó hai người quan hệ, vậy chỉ có thân tình. Chính là hai cái trưởng thành hoàn cảnh, yêu thích, thế giới quan cùng giá trị quan đều hoàn toàn bất đồng hai người, bởi vì nhất thời oanh oanh liệt liệt tình yêu ở bên nhau, chính là bọn họ có thể đem này phân ái chuyển biến trở thành thân tình sao. Không thể, bởi vì hai người chi gian trên lệnh quá lớn, ở bên nhau lâu rồi là có thể đủ thể hiện ra tới, mà này phân trên lệnh, sẽ trở thành hai người chi gian không thể vượt qua hồng câu. Lưu Văn Hải đúng là rõ ràng điểm này, mới sẽ không đồng ý lưu đại cùng cao hà ở bên nhau. nói đến cùng, hắn cũng là vì không cho nữ nhi lưu đại ngày sau thương tâm, hiện tại liền trước tiên giao sắc chặt đây rồi thôi. chính là lưu đại sao có thể đem hắn nói nghe được đi vào? dưới tình thế cấp bách, lưu đại trực tiếp buột miệng tốt ra, ta cùng cao hà sự tình ta cũng nói cho tô hỏa. nàng chính là thực tán đồng chúng ta. cao hà ở bên cạnh nghe được sửng sốt, tô hỏa chính là vừa mới lưu đại cái kia bằng hữu. Chính là chính mình cùng lưu đại sự tình, cùng vị kia bằng hưu lại có quan hệ gì. Bất quá lưu văn hải lại là nhíu mày, trực tiếp quát lớn nói, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Ta, ta lưu đại ớt úng, lại là nói không nên lời cái nguyên cớ. Lưu văn hải thở dài, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ dùng tiểu hòa tới áp ta. Hắn lời nói gian, nói được cực kỳ bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn thực thân mật mà kêu tô hòa tiểu hòa gì đó. Nhưng là ngôn ngữ gian, lại đối nàng rất là cung kính, rất có tránh đi mũi nhọn ý tứ. Lưu Văn Hải trong lòng cũng là như vậy tưởng, nếu Tô Hòa thật sự duy trì hai người ở bên nhau nói, hắn nhưng thật ra thật sự khó mà nói cái gì, rốt cuộc như vậy ngồi, còn không phải là bác Tô Hòa mặt mũi sao. Gần nhất Tô Hòa tên, ở trong vòng mặt nơi nơi truyền lưu, không biết bao nhiêu người đều tưởng cùng vị này thần bí lại mánh khóe thông thiên nhân vật đáp thượng quan hệ lại khó tìm này nói mà hắn Lưu Văn Hải có thể cùng tô hòa thân cận như thế, cũng đã xem như vạn hạnh chung vạn hạnh, sao có thể thân thủ hủy hoại này hết thảy đâu. Nhưng là, Lưu Văn Hải cũng là tuyệt đối không có khả năng liền dễ dàng như vậy mà từ bỏ chuyện này. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt đặt ở Cao Hà trên người, Cao Hà, tuyệt đối là một cái phi thường tốt thiết nhập điểm. Ngạnh không được vậy tới mềm, từ Cao Hà vào tay, nếu hắn đều từ bỏ nói, Lưu Đại Tổng không hảo nhất ý cô hành đi. Nàng với ai yêu nhau yêu đương đi à. Cùng lắm thì cuối cùng cũng chính là khóc giống một hồi, qua liền lại là một rất tốt nữ nhi. Lưu Văn Hải làm bộ thực bất đắc dĩ, dường như không thể không đáp ứng Lưu Đại cùng Cao Hà hai người bộ dáng, lại là phất phất tay. Một khi đã như vậy, đại đại ngươi liền trước đi ra ngoài, làm ta cùng Cao Hà hảo hảo nói chuyện. Ngươi muốn nói chuyện gì? Lưu Đại tức khắc khẩn trương lên. Thật là con gái gả chồng như nước đổ đi. Lưu Văn Hải đó là vừa tức giận vừa buồn cười, trong lòng còn mang theo một chút làm phụ thân ghen ghét, ta chỉ là cùng Cao Hà trò chuyện, cũng sẽ không đem hắn ăn. Vậy được rồi Lưu Đại ngượng ngùng ngạch trong chốc lát, vẫn là đi ra ngoài. Cha thất môn lôi kéo, bên trong động tĩnh liền toàn bộ bị phong bế lên, này nói đẩy kéo ô vương môn, thoạt nhìn tựa hồ thực yêu ớt, nhưng kỳ thật lại chọn dùng mới nhất tài liệu, cách âm hiệu quả phi thường hảo. Liên tính là lúc này Lưu Đại đem chính mình lỗ thai đều dán tới rồi trên cửa, cũng không có thể nghe được Lao Ba ở cùng Cao Hà nói cái gì. Suốt ruột dưới, Lưu Đại bắt thông một chiếc điện thoại, mà di động mặt trên biểu hiện chuyển được người tên gọi, thình lình chính là Tô Hòa. Làm sao vậy? Ta vừa mới đem nếu tinh đưa đến trường học đều còn chưa tới ra đâu, ngươi lại đánh với ta điện thoại làm gì? Điện thoại kia đầu truyền đến Tô Hòa lười biếng thanh âm. Lưu đại vội vàng xúc đến một góc đi, thấp giọng hướng điện thoại kia đầu hô. Tô Hòa. Giang hồ cứu cấp A. Làm sao vậy? Tô Hòa thanh âm mang lên nhàn nhạt nghi hoặc. Lưu đại bùm bùm đem chỉnh chuyện nói một hồi. Sau đó chính là liều mạng khẩn cầu Tô Hòa lại đây cứu mạng. Hơn nữa định nọt mà nói cũng cũng chỉ có Tô Hòa mới có thể đủ chấn trụ nàng vị kia không an phận lao ba. Tô Hòa tức khắc có chút giở khóc giở cười. Ta là nên nói các ngươi vận khí tốt đâu vẫn là vận khí kém đâu. Cố tình gặp gỡ ngươi ba bà, bà tới kinh thành. Cố tình gặp gỡ ngươi ba bà, bà cùng bằng hữu lại đây ăn cơm. Cố tình các ngươi lúc ấy đứng ở cửa tình tràng ý thiếp không có đi vội vã kết quả bị ngươi ba thấy được. Tấm tắc. Lưu đại nóng nảy, tô hòa. Ngươi mau nói giúp vẫn là không giúp. Ngươi vừa rồi chính là đáp ứng rồi ta. Ta nhớ rõ nhớ rõ, ta chính là trung y đi ai, bảo dưỡng rất khá cũng không có lao niên si ngốc dán đoạn tính mất trí nhớ gì đó không có quên ta vừa rồi đáp ứng chuyện của ngươi tô hỏa cười treo chọc một câu tiếp theo liền nói hảo ta hiện tại liền qua đi được rồi đi lưu đại lập tức mặt mày hớn hở ta yêu ngươi tô hỏa mua kia treo vân vân lưu đại vội vàng hô lại làm sao vậy điện thoại kia đầu tô hỏa thanh âm đều nhịn không được bất đắc dĩ đi lên Lưu đại cười hắc hắc, mới hỏi nói, ngươi lại đây đại khái muốn bao lâu à, ta mới hảo kéo dài thời gian à. Vạn nhất ta ba đi rồi làm sao bây giờ? Tô Hòa đánh ra tính một chút, đại khái liền 20 phút đi, ta sẽ nhanh hơn tốc độ, được rồi đi. Ok. Lưu đại lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà treo điện thoại. Kỳ thật vừa mới qua 15 phút, Tô Hòa liền đuổi trở về, nàng vừa vặn sao một cái gần lộ, hơn nữa không có cái xe. Lúc này mới nhanh như vậy liền đến đạt. Này 15 phút lưu đại nhưng xem như quá cực kỳ dày vò, ở bên ngoài không ngừng đi tới đi lui, trong miệng còn lại nha lải nhải quỷ niệm quỷ niệm cái gì, chọc đến đi ngang qua khách nhân cùng phục vụ sinh đều nhịn không được xem nàng. Nàng nhưng thật ra không chút nào để ý, toàn tâm toàn ý suy đoán bên trong rốt cuộc đều nói một ít cái gì. Hiện tại tô hòa rốt cuộc tới, lưu đại lập tức như là bắt được cứu mạng dâm dạng lôi kéo tô hòa liền hướng về phía trả thất mà đi. Nay trong ngáy mắt, nàng đều có một loại tô hòa nơi tay, thiên hạ ta có tràn đầy tự tin cảm. Vừa lúc lúc này, môn bị mở ra, đứng ở mặt sau chính là Cao Hà. Cao Hà! Lưu đại kinh hỉ mà hô một tiếng. Cao Hà đạm đạm cười, biểu tình tự nhiên, tựa hồ vẫn chưa chiêu đến Lưu Văn Hải chỉ trích, nhưng là rốt cuộc chân chính đã xảy ra cái gì, chỉ sợ cũng cũng chỉ có chính hắn cùng Lưu Văn Hải đã biết. Cao Hà vừa mới hướng Lưu Đại cười, liền thấy được Lưu Đại phía sau Tô Hòa, vội vàng túi túi người. Ngươi hảo. Tô Hòa cười tiếp đón một tiếng. Môn vừa mở ra, phòng trong Lưu Văn Hải nhưng chính là nghe được đến bên ngoài thanh âm, tự nhiên cũng liền không có bỏ lỡ Tô Hòa thanh âm. Tiểu Hòa tới. Hắn đứng dậy, đầy mặt tươi cười mà đón ra tới. Hai ba bảy dũng khí. Lưu Thúc. Tô Hòa cười cùng Lưu Văn Hải đánh một lời chào hỏi. Tô Hoa này một tiếng lưu thúc kêu thật sự là thân mật, cũng tỏ vẻ ra đối trưởng đối cũng đủ tôn trọng, nghe được lưu văn hải tức khắc tâm hoa nộ phóng, mị tư tư, thưởng thụ thật sự. Ai? Tiểu Hoa mau tiến vào ngồi A. Lưu văn hải vội vàng tiếp đón. Lưu đại cười hì hì đi theo tô Hoa phía sau chạy vào trà thất bên trong, nguyên bản sững sờ ở bên ngoài không biết nên làm thế nào cho phải cao hà cũng bị nàng kéo một phen, cũng theo tiến bảo. Bốn người vây quanh bàn trà ngồi xuống. Lưu Văn Hải vội vàng liền muốn vì Tô Hòa châm trà, lại phát giác nước trà có chút lạnh, này nước trà có chút lạnh, ta lại làm người tiến vào đổi một hồ đi. Tiểu Hòa ngươi từ từ a, Lưu Văn Hải nói liền phải đứng lên, nhưng là Tô Hòa lại vội vàng giơ tay ngăn cản hắn, Lưu Thúc không cần, ta không khát nước, không cần uống trà. Như vậy sao được a? Thật sự không cần. Tô Hòa cười ha hả mà nói. Tô Hòa đều nói lần thứ hai, Lưu Văn Hải tự nhiên không có khả năng tiếp tục kiên trì đi xuống, hắn bất đắc dĩ đáp ứng, đành phải ngồi xuống. Lưu Đại ở một bên biểu môi, trong lòng lại là ở tính toán đợi chút rốt cuộc muốn như thế nào mở đầu làm Tô Hòa giúp nàng nói chuyện. Chính là Cao Hà chính là trượng nhị sờ không được đầu óc, hắn chính là rõ ràng vân thăng tập đoàn thế lực, thân là nó cầm lái giả Lưu Văn Hải, tuyệt đối coi như là thường trưởng một đại ngón tay cái. Như thế nào liền ở lưu đại một cái bằng hưu trước mặt, như thế vẻ mặt ôn hòa, thậm chí có thể nói được thượng là, lấy lòng đâu. Cao Hà không biết còn có rất nhiều, hắn chỉ là hàng tỷ người trung thực bình phàm một cái, tự nhiên không biết, thế giới này, xa xa không ngừng hắn mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Nếu là luận giá trị con người thực lực nói, so lưu văn hải càng cường đại hơn còn có rất nhiều người, chỉ là ở bên ngoài, lưu văn hải có thể bài đến phía trước mặt thôi. Trung Quốc gần hình phú hào rất nhiều, bọn họ mai danh ẩn tích không muốn hiện sơn lộ thủy nguyên nhân có rất nhiều, có rất nhiều bởi vì tiền lai lịch không chính đáng, có rất nhiều bởi vì sợ hãi phi thoái, có cũng coi như là một loại ẩn giả tâm thái. Có này đó đại lão ở phía trước, Lưu Văn Hải tự nhiên cũng liền không coi là cái gì. Nay còn gần chỉ là thương trường thượng đại lão, Trung Quốc lại trước nay đều không phải một cái tiền tài quyết định hết thể quá độ, chân chính thao túng quy tắc chế định quy tắc là quyền lực. Bởi vì hiện giờ chạm đến cao, cho nên Lưu Văn Hải mới xem tới được rất nhiều người nhìn không tới đồ vật. Đây cũng là chân chính địa vị cao giả, đều không phải yêu thích khoe ra kiêu ngạo nguyên nhân, bởi vì bọn họ rõ ràng, chính mình không thể trêu vào người, còn có rất nhiều. Tô Hòa tuyệt đối xem như Lưu Văn Hải muốn kéo hảo quan hệ một vị, mặc kệ là phía trước bởi vì ôn gia rơi đài, mà nho nhỏ chuyển Lưu ra tới nghe nói phía sau màn người thao túng Tô Hòa tên vẫn là ở thượng tầng vòng trung tân quật khởi mũ bảng nhiên giang hồ thế lực cầm lái giả tô hòa tên các phương diện đều hướng lưu văn hải trương hiển tô hòa bất phẳng ở giữa quan trọng nhất một chút đại khái đó là tô hòa chính mình thân phận chính là một vị trung y yết sát thực nói hẳn là một vị thần y yết đương kim thế giới từ quan lớn quyền quý cho tới bình dân ba cánh, có ai có thể chân chính trí sinh tử với ngoại suy xét lúc này một vị thần y tầm quan trọng liền đột hiện ra tới. Vô luận như thế, Lưu Văn Hải đều ở trong lòng kiên định muốn cùng Tô Hòa giao hảo ý tưởng, hiện tại đối nàng có một chút lấy lòng, tự nhiên cũng liền không kỳ quái. Lúc này, Lưu Đại thật cẩn thận mà hô một tiếng, ba. Tô Hòa liếc nàng liếc mắt một cái, rõ ràng Lưu Đại phỏng trường hiện tại đều còn không có thăm dò rõ ràng chính mình rốt cuộc hẳn là muốn nói gì, liền trực tiếp mở miệng, Lưu Thúc, ta cũng liền trắng ra mà nói cho ngươi đem. Kỳ thật Lưu Đại hiện tại kêu ta tới, chính là vì nàng cùng cao hà sự tình, muốn cho ta hỗ trợ nói nói đâu. Tô Hòa. Lưu Đại vội vàng đụng phải một chút, hướng Tô Hòa xử một chút nhan sắc. Ngươi như thế nào có thể liền như vậy nói thẳng đâu? Lưu Đại hướng Tô Hòa làm khẩu hình ý bảo nói. Tô Hòa kỳ thật minh bạch nàng là có ý tứ gì, lại cô ý muốn đậu nàng, Nhún vai, ý bảo ta không biết, sau đó lại quay đầu đi nhìn về phía Lưu Văn Hải. Lưu Văn Hải kỳ thật đã sớm biết điểm này, nhìn đến nữ nhi cùng Tô Hòa chi gian hố động cũng có chút dở khóc dở cười. Ta cũng biết Tiểu Hòa ngươi tới phỏng trừng chính là vì chuyện này. Lưu Văn Hải nói, kỳ thật thay đổi chuyện khác, vô luận là cái gì ta đều sẽ đáp ứng Tiểu Hòa ngươi, chính là đại đại cùng Cao Hà, thật không được. Hắn nói được chém đinh chặt sắt, ngựa khí phá lệ kiên định. Tô Hòa trầm ngâm một chút, liền ngược lại đối Lưu Đại nói. Ngươi cùng Cao Hà trước đi ra ngoài một chút được chưa? Có thể, nhưng là Lưu Đại liếc liếc mắt một cái Lưu Văn Hải, hạ giọng hướng Tô Hòa nói, ngươi nhất định phải hảo hảo giúp ta Nga. Yên tâm đi. Lưu Đại lúc này mới cùng Cao Hà yên tâm đi ra ngoài, trong phòng đó là Tô Hòa cùng Lưu Văn Hải mặt đối mặt ngồi. Lưu Văn Hải cũng không có dấu dến, đem chính mình đấy lòng ý tưởng đều nói ra, mà Tô Hòa nghe, lại là trầm mặc trong chốc lát. Điểm này, Đích xác rất quan trọng. Phía trước Tô Hòa vẫn chưa suy xét quá nhiều, nhưng là giờ phút này nghe Lưu Văn Hải như vậy vừa nói, nàng cũng có chút tán đồng, chỉ là không hoàn toàn tán đồng thôi. Kỳ thật ta cũng rõ ràng, tiền dù sao cũng là kiếm không xong, hơn nữa đại đại lại là ta nữ nhi, ta sao có thể không nghĩ làm nàng hạnh phúc đâu. Ta là không có muốn cho nàng cùng cái gì hào môn liên hôn ý tưởng, ta chỉ hy vọng nàng có thể vui vẻ. Nhưng là Cao Hà xuất thân là một cái rất lớn vấn đề, bọn họ về sau nhất định sẽ có khác nhau, ta chỉ là muốn sẽ dẫn tới đại đại thương tâm căn nguyên bóp chết ở nơi thôi. Lưu Văn Hải cảm khái mà thở dài. kỳ thật đối với chuyện này, hắn cũng không biết nên làm như thế nào mới hảo. Lưu Đại hiện tại rõ ràng chính là bị tình yêu hướng hôn đầu góc, căn bản là nghe không vào Lưu Văn Hải nói, hơn nữa nàng cơ hồ chưa bao giờ như vậy hết sức chuyên chú mà đi từng yêu một người. Cao Hà xem như cái thứ nhất, cũng là khắc cốt minh tâm một cái, muốn cho nàng vùng Cao Hà, nơi nào là đơn giản như vậy sự tình. Mặc kệ nói như thế nào, Tô Hòa vẫn là đối lưu văn hải biểu đạt một chút chính mình cái nhìn, thì như hắn ý tưởng tuy rằng tồn tại nhất định khả năng tính, nhưng là cũng không phải nhất định sẽ phát sinh a, còn có Cao Hà cũng là một cái không tồi người a, về sau cũng sẽ hảo hảo đối đãi lưu đại linh tinh. Nhưng là nói chuyện kết thúc, ai cũng không có thuyết phục ai. Không bao lâu, Lưu Đại cùng Cao Hà đi đến, lúc này hai người rõ ràng đều là chờ mặc, Lưu Đại cũng không có phía trước tích cực muốn thuyết phục phụ thân cái loại này thái độ, mà là có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Cuối cùng, Lưu Văn Hải lấy còn có bằng Lưu đang chờ hắn lý do, đi xuống lầu nào đó ghế lô, trà thất bên trong liền chỉ còn lại có Tô Hòa Lưu Đại cùng Cao Hà ba người. Nghe được, Tô Hòa nhúng mày, mỉm cười hỏi Lưu Đại. Lưu Đại dương mắt xem nàng có chút nhụt trí bộ dáng, ngươi như thế nào biết ta đều nghe được. Nàng vừa mới cùng Cao Hà đi ra ngoài thời điểm, cô ý tướng muôn để lại một cái tiểu phùng, xuyên thấu qua cái này phùng, nàng đem lão ba cùng tô hòa đối thoại, nghe xong cái rành mạch. Cao Hà cũng là như thế, vốn dĩ phía trước Lưu Văn Hải xem như đối hắn nói một ít lời nói nặng, hắn trong lòng cũng có chút câu hán hận, nhưng là hắn nghe được Lưu Văn Hải cùng tô hòa đối thoại, đáy lòng kia nhẹ nhẹ câu hán hận nhanh chóng tan thành mây khói. Nay bất quá là một cái phụ thân đối với nữ nhi quan tâm thôi. Ta đương nhiên biết. Liên nói nói suy nghĩ của ngươi đi. Lưu Đại thở dài, ai, ta cũng không biết. Tô Hòa nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, các ngươi là thiệt tình yêu nhau. Lưu Đại lập tức kích động lên, đương nhiên. Cao Hà cũng mở miệng nói, ta là thật sự thực cái đại đại. Hắn không có nói láo, hắn sống đến bây giờ hơn hai mươi tuổi người. Không phải không có giao quá bạn gái, nhưng là trước kia bạn gái, không có một gái, cho hắn như là đối mặt lưu đại thời điểm giống nhau. Cái loại này tim đập ra tốc, bất luận cái gì ý tưởng đều bị nàng nắm đi cảm giác. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được, nguyên lai chân chính ái, là ái một người toàn bộ, ái nàng trong ngoài không bằng một, ái nàng trắng da sàng khoái, ái nàng ngấu nhiên gen ghen ghét ghen. Tóm lại, nàng hết thảy đều ái. Vậy các ngươi nhất định có thể vì này phân ái trả giá sở hữu đi. Tô hỏa thần bí mà cười. Lưu Đại cùng Cao Hà đều không chút do dự khẳng định. Như vậy Lưu Đại, ngươi hiện tại nghĩ sự tình, liền không nên là như thế nào đi thuyết phục người ba, mà là như thế nào thay đổi các ngươi chính mình. Thay đổi chính mình. Lưu Đại cùng Cao Hà liếc nhau, đều không rõ là có ý tứ gì. Tô hỏa đột nhiên hỏi một cái không liên quan vấn đề, Cao Hà ngươi là cái gì chuyên nghiệp tốt nghiệp? Máy tính. Ngươi thích cái này chuyên nghiệp sao? Ơn, phi thường nhiệt tình yêu thương. Nói như vậy thời điểm, cao hà đôi mắt đều ở phía quang. Tuy rằng một cái máy tính chuyên nghiệp tốt nghiệp cao tài sinh, lại trở thành một nhà nước Pháp nhà an giám đốc, loại chuyện này có điểm khôi hài, nhưng là ở hiện tại xã hội này, đã thực thường thấy, khoảng thời gian trước sẽ có cái gì đó hoa thành tốt nghiệp đại học sinh ra tới bán thịt heo linh tinh tin tức. Hiện giờ xã hội... Tìm công tác muốn chuyên nghiệp đối khẩu, đó là một kiện phi thường chuyện khó khăn, Cao Hà cũng là như thế. Hắn không phải không yêu máy tính cái này chuyên nghiệp, chỉ là bách với sinh hoạt thôi. Hơn nữa, liên tính hắn ở làm một nhà nước Pháp nhà ăn giám đốc công tác thời điểm, nhàn rỗi thời gian cũng đều ở nghiên cứu máy tính. Một khi đã như vậy, vì cái gì ngươi liền không theo cái này chuyên nghiệp nghiên cứu phát triển đi xuống đâu. Cao Hà sừng sốt, bắt đầu là bởi vì không có tiền sau lại hắn ánh mắt có chút mê mang, tựa hồ ở hồi ức quá khứ. hắn bắt đầu là bởi vì không có tư bản, chính là sau lại hắn đều có tiền mua phòng ở, lại cái gì không có tiếp tục chính mình nhiệt tình yêu thương cùng ý tưởng đâu. trong đầu linh quang trận lóe, tại đây trong nháy mắt, cao hà đột nhiên minh bạch chính mình vì cái gì không có tiếp tục kiên trì, mà chỉ là đem máy tính coi như chính mình một cái yêu thích. hắn cười khổ, sau lại là bởi vì sợ hãi. Xã hội này quá tàn khốc, không biết có bao nhiêu tốt nghiệp đại học sinh ra tới tìm không thấy công tác, ta có thể trở thành một nhà hàng giám đốc, cầm mười mấy vạn lương một năm, còn có thể đủ ở kinh thành mua khởi phòng ở, đã xem như thực không tồi thu vào. Nếu ta muốn tiếp tục ta nhiệt tình yêu thương cùng ý tưởng, vậy đại biểu cho ta muốn buông hết thầy, không thành công liền xả thân. Cho nên, ta sợ, ta không dám. Lúc này Cao Hà mới thật sâu minh bạch. Chính mình trước sau thiếu kia phân dũng khí. Kia hiện tại đâu? Vì lưu đại, ngươi dám sao? Tô hỏa trầm giọng hỏi. Cao Hà quay đầu nhìn lưu đại liếc mắt một cái. Ta dám. Có nàng ở bên cạnh, hắn liền có kia phân chống đỡ dũng khí. kia hảo, ta có thể vì ngươi cung cấp tài chính. Tô hỏa cười nói, vì ngươi mộng tưởng. Tương lai, ở Cao Hà trở thành một nhà tài sản mấy trăm trăm triệu cao tân khoa học kỹ thuật tập đoàn tổng tài thời điểm. Đều sẽ không quên, chính mình thành công lúc ban đầu, chỉ là vì đối ái kia phân kiên trì mà thôi. 238 theo dõi. Đối với đầu tư Cao Hà chuyện này, Tô hỏa cùng hắn cũng chỉ là mơ hồ mà nói chuyện một chút mà thôi. Tô hỏa nguyên bản chỉ là muốn làm làm chuyện nhỏ không tốn sức gì đẩy hai người một phen mà thôi. Nhưng là nàng lại không có nghĩ đến, Cao Hà nội tâm đã sớm nghẹn chứ rất nhiều ý tưởng, thừa dịp cơ hội này, lại là một hơi toàn bộ bạo phát ra tới. Nói được tô hòa sừng sốt sừng sốt. Bất quá tô hòa vẫn là đối cao hà rất nhiều ý tưởng đều phi thường tán đồng, có lẽ nàng ở nào đó chuyên nghiệp địa phương không hiểu, nhưng là hiện tại trạng độ cao đã là bất đồng với ngày xưa nàng, tự nhiên có thể nghe được ra tới, cao hà này đó ý tưởng còn là phi thường có giá trị. Nhưng là này đó chung quy chỉ là ý tưởng, cụ thể đầu tư, vẫn là yêu cầu cao hà suy nghĩ cận kẽ lúc sau, làm ra một phần kế hoạch thư lại nói. Sự tình nếu đã giải quyết, Tô Hòa liền phải rời đi. Mà cũng là lúc này, Lưu Đại lúc này mới ý thức được, chính mình thế nhưng đem bạn tốt không quan tâm mà kéo lại đây, mà ngồi hảo một đoạn thời gian xe lăn nàng, bất quá là vừa rồi mới khỏi hẳn mà thôi. Lưu Đại đứng dậy lôi kéo Tô Hòa tay, đầy mặt thấy nấy, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu xem Tô Hòa liếc mắt một cái. Tiểu Hòa, thực xin lỗi, ta thật là không nên, không nên đem ngươi kêu lên tới. Ngươi thân thể lại không hảo càng nói lưu đại càng cảm thấy tự trách, quả thực hận không thể đem vùi đầu trong đất đi. Không có việc gì, chúng ta là bằng hữu sao? Tô Hòa nhàn nhạt cười, không chút nào để ý mà nhẹ nhàng bâng cơ mà qua. Có lẽ nàng hiện tại đã coi như là một nhân vật, thượng tầng vòng rất nhiều người đều biết tên nàng, chính là Tô Hòa vẫn cứ sẽ không quên chính mình bên người này đó đi theo chính mình đi tới bằng hữu, đối với bọn họ tô hỏa từ trước đến nay đều là không cầu hồi báo. Nghe tô hỏa như vậy nhàn nhạt nói, lưu đại trong lòng đau xót, thiếu chút nữa liền phải chảy ra nước mắt tới. Nàng đột nhiên phát giác chính mình rất là tùy hứng, đối với ba ba cũng là, vì chính mình cùng cao hà, không hề có từ ba ba góc độ tới tự hỏi vấn đề này, nếu không phải tô hỏa ở bên cạnh đẩy một phen, chỉ sợ nàng đều sẽ không biết tình mà đem ba ba cấp oán chết đi. Hảo! Ngươi như vậy lừa tình làm gì a? đều không giống ngươi. Tô Hoa trêu ghẹo mà nói dơ nói. Nguyên bản có chút thương tâm Lưu Đại bị Tô Hoa như vậy một đánh gãy, tức khắc nhịn không được xì một tiếng bật cười. Hảo hảo, ta thật sự phải đi. Sư phụ ta hôm nay buổi tối phải về tới, ta phải sớm một chút trở về đâu. Tô Hoa xua xua tay, cùng Lưu Đại từ biệt lúc sau rời đi. Nàng vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Tô Hoàng lái xe liền ở bên ngoài chờ, nàng đi qua đi, mở cửa xe ngồi xuống. Tô Hòa vừa lên xe, Tô Hoàng liền phát động xe hướng tới phía trước mà đi. Không chút để ý mà nhìn ngoài cửa sổ Tô Hòa, vẫn chưa phát hiện ở xe mặt sau một cái chỗ ghế chỗ, cũng dừng lại một chiếc không chút nào thu hút màu xám bạc đại chúng, xe phản quang pha lê hiệu quả thực hảo, từ bên ngoài trên cơ bản nhìn không ra bên trong là người nào. Nhưng là, ở Tô Hòa xe phát động lúc sau không lâu, này chiếc xe cũng tùy theo đuổi kịp. Thật nhiên nhiên, này chiếc màu xám bạc đại chúng là ở theo dõi tô hỏa xe. Tô hỏa thất thần, vẫn luôn không có phát hiện thế nhưng sẽ có một chiếc xe ở phía sau theo dõi chính mình. Hơn nữa các nàng đi đều là thập phần phồn hoa con đường, trên đường dòng xe cộ xuyên qua, tô hỏa sao có thể sẽ biết phía sau thế nhưng vẫn luôn có một chiếc xe không nhanh không chậm mà theo các nàng lâu như vậy. Này lái xe người hiển nhiên theo dõi cũng phi thường có một bộ, khoảng cách sẽ không kéo đến thân cận quá làm người phát hiện. Cũng sẽ không kéo đến quá xa cùng ném, vẫn luôn đều phi thường có kỹ thuật mà đi theo tô hỏa xe mặt sau, liên tính ở ủng đổ đường, cái đoạn thượng, đều không có đem tô hỏa xe cùng rớt, không thể không nói là vô cùng thần kỳ. Bất quá, đây cũng là thuật nghiệp có chuyên tấn công, người bình thường đều làm không được điểm này. Nhưng là, kẻ trí nghĩ đến nhìn điều, tất vẫn có điều sơ thất. Chỉ sợ cái kia theo dõi người cũng không nghĩ tới, chính mình tưởng một cái phi thường nhẹ nhàng nhiệm vụ. Cố tình liền gặp gỡ một cái phi thường nhạy bén hơn nữa có kinh nghiệm người, Tô Hoàng. Tô Hoàng đã làm sát thủ, đề cập cực quảng, trong đó liền đối theo dõi cùng phản theo dõi phi thường có một bộ. Chẳng qua phía sau theo dõi chiếc xe kia quá có kỹ thuật hàng lượng, theo hồi lâu đều không có làm Tô Hoàng phát hiện. Chính là thời gian dài, Tô Hoàng trung quy vẫn là phát hiện không thích hợp. Tiểu thư, mặt sau tựa hồ có người ở theo dõi. Tô Hoàng rất là bình đạm mà hướng về phía kính chiếu hậu đột nhiên tới một câu. Kỳ thật nàng cái này ngữ khí căn bản liền không giống như là bị theo dõi, mà là ở nói cho Tô Hoà hôm nay thời tiết thực hảo, vạn dặm không mây linh tinh nói giống nhau, bình đạm đến nghe không được một chút phập phồng, liền một chút khẩn trương cảm đều không có. Tô Hoà đồng dạng cũng không có hoảng loạn, ngồi ở mặt sau chính nhàm chắn nàng, đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, tức khắc tới hứng thú. Nga Nàng nhướng mày, rất có hứng thú hỏi, nhân tiện hướng tới mặt sau ngắm liếc mắt một cái. Nàng tuy rằng không có Tô Hoàng cái loại này cao siêu phản theo dõi kỹ thuật, nhưng là nàng cảm giác nhẹ bén, thực mau liền phát giác mặt sau đông đảo xe đàn trùng, không thích hợp kia một chiếc. Có biện pháp nào sao? Tô Hỏa tò mò hỏi Tô Hoàng một câu. Tô Hoàng gật gật đầu, sau đó liền nói cái gì cũng chưa nói, bắt đầu thực thi kế hoạch của chính mình. Ném rất bọn họ. Tô Hoàng nghĩ nghĩ, Lát đầu, đem bọn họ dẫn tới hẻo lánh địa phương làm cho bọn họ xuống xe, ta muốn nhìn xem rốt cuộc là người nào ở theo dõi ta. Đã biết, Tô Hoàng Hai lời chưa nói, liền bắt đầu mang theo mặt sau kia chiếc theo dõi xe, vòng vài vòng, sau đó liền chuẩn bị hướng tới hẻo lánh địa phương mà đi. Ở phía sau kia chiếc màu xám bạc đại chúng trên xe, ngồi một cao một thấp hai người, cao cái kia ánh mắt hung ác nhăm hiểm, ngồi ở trên ghế điều khiển hết sức chuyên chú mà lái xe. Lùn cái kia thoạt nhìn rất là khôn khéo đáng khinh bộ dáng, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng vùng một cái F ép tờ đang ở đại chơi cực phẩm xe bay. Có điểm không thích hợp. Vóc dáng cao nam nhân cao mày đột nhiên nói một câu. Hiện tại phía trước tôi hoàng chính lái xe mang theo bọn họ vòng quanh, chính hướng tới hẻo lánh vùng ngoại ô mà đi đâu, ngại bén hắn liền phát giác trong đó không thích hợp. Làm sao vậy? Đang ở xa vào với kích thích trong trò chơi vóc dáng thấp nam nhân cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu, không chút để ý bộ dáng, căn bản liền không có để ý. Vóc dáng cao nam nhân chỉ là dựa vào giác quan thứ 6 cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là thật muốn hắn nói cái 1 2 3 ra tới, lại là cái gì cũng nói không nên lời, liền chỉ có buồn tiếp tục cùng. Lần này cố chủ cho bọn hắn tư liệu mặt trên, chính là hai cái thoạt nhìn yếu đuối mông manh nữ nhân, tư liệu thượng hai nữ nhân Vừa lúc trước mặt mặt hai chiếc xe ngồi nữ nhân tương phù hợp, tư liệu cũng không xem như đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, nhưng chỉ cần bọn họ tìm được các nàng, theo dõi các nàng, sau đó gần hướng hội báo cấp cố chủ là được, cũng không cần cái gì đặc biệt hành động, vì thế hai người liền không có nhiều quảng. Lúc ấy vóc dáng thấp nam nhân còn nói thầm một câu, không phải nói nữ nhân kia là cái người quẹ không thể đi đường sao. Đi như thế nào được với Hảo, căn bản liền không có cái gì xe lăn A. Hắn lúc ấy chỉ là tưởng tư liệu có lầm, lại là không có đem chuyện này phản hồi cấp cố chủ. Xe rốt cuộc xử tới rồi hẻo lánh vùng ngoại thành quốc lộ mặt trên, nơi này cơ hồ liền không có lui tới chiếc xe, hoang vu thật sự. Vóc dáng cao nam nhân trong lòng không thích hợp dự cảm càng thêm mãnh liệt, tức khắc kêu to không hảo, các nàng khẳng định là phát hiện chúng ta. Làm sao vậy làm sao vậy? Ghế điều khiển phụ thượng vóc dáng thấp nam nhân lập tức liền ném xuống tờ S tờ thiếu chút nữa liền từ trên chỗ ngồi nhảy lên. Vóc dáng cao nam nhân ở phán đoán ra phía trước xe đã phát hiện chính mình, nơi này khẳng định là một cái bây thời điểm, liền lập tức thay đổi xe đầu chuẩn bị rời đi. Nay cũng có thể nói là hắn nhát gan, nhưng đúng là bởi vì là này phân nhát gan, mới có thể đủ làm hắn cùng bên người tên ngốc này đôi tổ hợp này, trở thành nghiệp giới cây thường xanh. Chính là phía trước xe căn bản liền không có cho hắn cơ hội, Lấy so với hắn càng mau tốc độ một cái kết thúc vọt lại đây, trong chớp đoáng, tô hỏa xe ở tô hoàng thao túng hạ, dùng xe đầu quăng này chiếc đại chúng xe xe đầu một chút, tô hỏa xe ở một tiếng thật dài lốp xe cọ sắt thanh lúc sau ngừng lại, mà này chiếc đại chúng xe lại là bởi vì quán tính, đông nhiên toàn vài vòng. Tô hoàng tại đây trong phút chốc kỹ thuật lái xe biểu hiện, quả thực có thể so với ép một đua xe tay. Đại chúng bên trong xe hai cái nam nhân chỉ cảm thấy từng đợt trời đất quay cuồng, xe thật vất vả ổn định lúc sau, vóc dáng cao nam nhân thế nhưng cắn chặt răng, lại lần nữa khởi động xe. Tuy rằng bọn họ đều bị một ít vết thương nhẹ, nhưng là vóc dáng cao nam nhân lại phi thường rõ ràng, hiện tại việc cấp bách là mau chóng thoát đi nơi này. Ngồi ở trên ghế điều khiển tô hoàng nhìn đến đại chúng xe rõ ràng muốn chạy trốn một màn, tức khắc nhíu mày, đang chuẩn bị đuổi theo đi lên thời điểm. Mặt Sau Tô Hỏa lại ngăn trở nàng. Tô Hoàng dáng xuống cửa sổ xe, nhìn phía kia chiếc sắp muốn chạy trốn chạy màu xám bạc đại chúng xe, mà tay nàng trung không biết khi nào xuất hiện một viên nho nhỏ đá, bị nàng nhẹ nhàng vỗ chơi. Ngay sau đó, kia cục đá liền bọc lên một tầng Tô Hỏa nội khí, như sao băng cắt qua không khí, gào thét mà đi. Phúc! Chỉ là một cái nho nhỏ thanh âm, kia chiếc màu xám bạc đại chúng bên trong xe người vẫn chưa phát giác. Nhưng là ở bọn họ không có nhìn đến xe lốp xe thượng xuất hiện một cái lỗ nhỏ lớn nhỏ vừa lúc cùng tô hỏa vừa mới trên tay vứt chơi đá giống nhau như lúc trước lốp xe trực tiếp không khí phát động xe hậu quả tự nhiên chỉ có một lật xe ở đã trải qua một hồi có thể so với Hollywood tuồng lật xe diễn lúc sau kia hai cái nam nhân bị đè ở bên trong xe vô pháp lúc đích nơi nơi đều là máu tươi xe còn ở buốt khói tô hỏa cùng tô hoàng tuy rằng cách đến rất xa Nhưng là lại rõ ràng kia hai cái nam nhân cũng chưa chết. Đi xuống nhìn xem đi. Tô Hòa nheo lại đôi mắt, dẫn đầu đẩy ra cửa xe xuống xe. Nàng cùng Tô Hoàng cùng nhau tới rồi xe bên, sau đó đem hai cái nam nhân phân biệt từ trong xe mặt kéo ra tới. Khu khu khu. Hai người ngã trên mặt đất, đầy mặt máu tươi, lại là hơi thở thoi thoát. Lúc này, hai người kia mới phát giác, nguyên lai like bọn họ cho rằng đơn giản nhiệm vụ, lại là như thế hà khác. Bọn họ rốt cuộc biết kia phong phú 2.000 vạn thù lao là từ đâu tới, nguyên bản cho rằng gặp một cái dê béo cố chủ, ai biết chân chính bị tể chính là bọn họ. Các ngươi, khu khu vóc dáng cao nam nhân cố hết sức mà bò dậy ngồi, nhưng là nhìn Tô Hòa lại là khu đến lời nói đều nói không nên lời. Tô Hòa ngồi sổm xuống thân tới, nhìn chăm chú nhìn vóc dáng cao nam nhân, là ai cho các ngươi tới? Vóc dáng cao nam nhân cao mày không muốn nói, Tô Hòa nhúng mày. Đang chuẩn bị hảo hảo nghiêm hình bức cung một phen thời điểm, trước mặt đột nhiên liền xuất hiện kinh người một màn. Hai cái nam nhân chố mắt rụt nức, một đôi mắt nhanh chóng che kín hồng tơm máu, miệng lớn lên đại đại, dường như bị người bóp chặt tiết hầu. Còn có bọn họ bụng, hợp với một trận phập phòng, dường như có thứ gì ở chui tới chui lui giống nhau. Hai người còn không có kêu ra tiếng tới, liền đã là hít thở không thông chết đi. Hai ba chín cổ trùng. Tại đây điều quốc lộ bên cạnh một ngọn núi thượng, một cái ăn mặc một mạc, thoạt nhìn giống như là vào núi nhặt xài nông dân giống nhau lao hán, đột nhiên từ một cây độ cao chừng vài mẹ trên cây nhảy xuống tới, nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất, thuật tay đem một cái kính viễn vọng nhét vào quần áo của mình bên trong. Hắn giơ tay nhẹ nhàng băng cơ liền hủy diệt chính mình bên môi vết máu, tuy rằng tử cổ chết, đối mẫu cổ cũng không sẽ có ảnh hưởng quá lớn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút phản vệ. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nếu không phải công lực thâm hậu, chỉ sợ cũng không ngừng lưu như vậy một chút huyết là đủ rồi. Bất quá Lao Hán vẫn chưa để ý quá nhiều, cặp kia vàng như đến giànùa tay ở trong túi mặt đào một trận, thế nhưng lấy ra một cái mới tinh iPhone 5S, thoạt nhìn cùng vị này trang điểm giống như là vào núi đốn tuổi Lao Hán, thật sự là quá không phù hợp. Nhưng là Lao Hán lại là phi thường thuần thục mà cầm lấy di động, bắt thông một chiếc điện thoại Điện thoại kia đầu người tựa hồ liền đang đợi hắn điện thoại, vừa mới vang lên nửa tiếng, điện thoại đã bị người tiếp nổi lên, đã xử lý tốt. Lão Hán trầm thấp khàn khàn thanh âm vang lên, trong thanh âm mang theo vài phần lệnh người sởn tóc gãy âm lãnh. Chỉ là này một câu, nói xong lúc sau lão Hán liền cút điện thoại, đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Hắn cầm lấy kính viễn vọng lại nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người, một cái túng cẳng ở trong rừng cây xuyên qua trong chốc lát liền không thấy bóng dáng thân thủ nhanh nhẹn không thể tưởng tượng mà lúc này chính mắt thấy hai cái nam nhân tử vong tô hỏa cùng tô hoàng cũng không biết ở không xa trên núi phát sinh này hết thảy tô hoàng trước tiên liền xông lên phía trước đem ngón tay đặt ở bọn họ cần cổ động mạch thượng mới quay đầu tới nói cho tô hỏa tiểu thư đã chết tô hỏa nhíu mày tiến lên đi ở hai người thi thể trước ngồi sồn xuống dưới. Nhìn quét một phen lúc sau, tô hòa đột nhiên vươn tay đem hai người quần áo xả mở ra, hai cái nam nhân đều là xuyên áo sơ mi, tô hòa một xả, nút thắt liền điều, lộ ra bọn họ bụng, mặt trên là từng đoàn đen nhánh. Có đau sao? Tô hoàng hai lời chưa nói, lấy ra một phen tiểu đao đưa tới tô hòa trước mặt. Tô hòa trực tiếp ở hai người trên bụng phân biệt cắt một đao, nhưng là bọn họ trên người máu tươi thế nhưng đã đọc lại, này một đao thế nhưng không có mang ra một chút vết máu tới. Liền đao thượng đều không có một chút huyết hồng. Lúc này, tô hỏa tay vừa lật, ngón tay gian lập tức xuất hiện mấy cây kim châm, nàng ra tay như điện, trong chớp mắt, mấy cây kim châm, liền dừng ở hai cái nam tử bụng phía trên. Nàng mấy cây kim châm, cơ hồ là rơi xuống hạ liền lập tức khiến cho thật lớn phản ứng. Vốn là đã chết hai người, bụng đột nhiên không biết cái gì nguyên nhân liền như cuộn sóng bản từng đợt phập phồng, không bao lâu, liền có hai căn đen nhánh sâu. Từ Tô Hòa vừa mới ở hai người trên bụng vẽ ra miệng vết thương, bỏ ra tới. Bất quá vừa mới xuất hiện ở Tô Hòa trong tầm mắt, liền ngã xuống hai người cái bụng thượng, thân thể cứng đờ chết không thể chết lại. Tô Hòa tùy tay một sờ, lại là ở Tô Hoàng không chú ý thời điểm, từ trong không gian mặt lấy ra hai cái bình thủy tinh, phân biệt đem này hai căn sâu trang đi vào. Cổ chúng A. Tô Hòa nheo lại đôi mắt, không nghĩ tới vốn dĩ tưởng cùng nhau đơn giản theo dõi thời gian thế nhưng xả ra loại này quỷ dị thần bí đồ vật. Quỷ y ghi môn tuy rằng cũng không có cùng cổ trùng có quan hệ học tập, nhưng là ở lịch đại chân quý điển tịch chung, lại đối này cổ trùng, có thập phần kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Tô Hòa mấy năm trước liền vẫn luôn ở đọc bên trong cánh cửa điển tịch, tuy rằng đến nay còn chưa xem xong, nhưng đối với cổ trùng vẫn là có một cái bước đầu hiểu biết. Nhưng là rốt cuộc không có thực thiết quá, hai người vừa mới chết đi thời điểm, Tô Hòa cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, sau lại dùng đao, cũng chỉ là có một cái bước đầu suy đoán, chờ đến thật sự thấy được này hai chỉ trùng, nàng mới xác nhận, này, đích xác chính là cổ trùng. Cổ trùng cũng chính là cái gọi là cổ thuật, hiện đại rất nhiều người đều là không tin, tưởng lời nói vô căn cứ, hơn nữa liệt kê các loại chứng cứ tới chứng minh nó không tồn tại, nhưng là ở quỷ y hề môn bảo tồn xuống dưới chân quý điển tịch trùng. Lại là thập phần kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục loại này thần bí vu thuật, bởi vậy có thể thấy được, cổ thuật vẫn là tồn tại. Chỉ là rất nhiều năm trước, cổ thuật bị chen ép, hiện tại giống nhau đều chỉ là lui tới ở miêu tộc khu vực núi sâu rừng ra bên trong, đô thị bên trong là nhìn không tới loại đồ vật này, càng đừng nói là kinh thành. Chính là hiện tại này cổ trùng lại là rõ ràng chính xác mà xuất hiện ở nơi này. Xem như cái gì? Tiểu thư. Đây là Tô Hoàng nghi hoặc mà nhìn hết thảy rất là khó hiểu. Tô Hoàng đem hai cái bình thủy tinh thu lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn hai người, hơi chau mày, cũng coi như là ở trả lời Tô Hoàng, thật là đáng thương, khẳng định là bị người trở thành thí thủy, kết quả không cẩn thận ném mệnh. Thí thủy. Tô Hoàng trong mắt hiện ra nhàn nhạt kinh ngạc. Có người ở nhằm vào ta đâu? Tô Hoàng nhúng mày, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Nàng xoay người hướng tới bên trong xe đi đến, người gọi điện thoại làm người ở chỗ này thu thập một chút, điều tra một chút hai người thân phận, xem có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc cha đi xuống. Đúng vậy. Tô Hòa thủ hạ người hiệu suất thực mau, Tô Hòa chỉ là ở trong xe mặt ngồi chờ trong chốc lát, liền có một chiếc màu đen xe lái qua đây. Lúc này Tô Hoàng đã đem hai cổ thi thể ném tới bọn họ kia chiếc đại chúng xe trên ghế sau, chính mình còn lại là ngồi ở trên ghế điều khiển. Mặt đường thượng cũng không có vết máu, phủ cận cũng không có trang bị camera theo dõi, nhưng thật ra miễn rất nhiều phiền toái. Có người tới lúc sau, Tô Hoàng tự nhiên mà vậy đem chiếc xe kia giao cho bọn họ, mới trở lại Tô Hòa bên trong xe. Một phen phong ba qua, Tô Hòa lúc này mới về tới Tứ Hợp Viện Trung. Lúc này, Lâm Huyền Thanh đều đã đã trở lại, đang ngồi ở trong viện trên ghế nằm, nửa hiếp mắt thửa lưng đầu. Nga Như thế nào như vậy vẫn mới trở về? Lâm Huyền Thanh nhắc lên mỉ mắt, hỏi một câu. Tô Hòa chỉ là ở không có phát hiện kia chiếc theo dõi xe phía trước cấp Lâm Huyền Thanh gọi điện thoại, vốn dĩ hẳn là đã sớm tới rồi, nhưng là hiện tại lại chỉ hoán nước, chừng hơn 2 giờ, Lâm Huyền Thanh cũng đối sự thật không biết tỉnh. Tô Hòa đi đến Lâm Huyền Thanh bên người, kéo qua ghế ngồi xuống, từ trong bao mặt móc ra kia hai cái bình thủy tinh, đưa tới Lâm Huyền Thanh trước mặt, vừa mới gặp được có người theo dõi. Nhưng là hai người đều đã chết, phát hiện cái này. Lâm Huyền Thanh nhàn nhã bộ dáng tức khắc bị đánh vỡ, hắn lập tức ngồi dậy, dôi tay đem hai cái bình thủy tinh trộm tới, đánh giá một phen, đến ra một cái cùng tô hòa giống nhau phán đoán, là cổ trùng. ân ta cũng suy đoán là, lúc này tô hòa biểu tình có chút ngưng trọng, kia hai người là bị người phái tới theo dõi ta, lại không biết vì cái gì bị người dùng cổ trùng giết chết, nhìn dáng vẻ này cổ trùng là đã sớm gieo. Đại khái là tìm hai cái cá trong chậu tới thí thủy. Bất quá muốn hoàn toàn điều tra hai người thân phận mới biết được. Ta biết cổ trùng cùng người nào có liên hệ. Lâm Huyền Thanh lại là nheo lại đôi mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới, ra tiếng nhanh như vậy. Hắn đối thanh âm không chế thập phần rất nhỏ, tuy là tô hòa loại này thính lực, cũng không có nghe rõ hắn đang nói cái gì, liền nghi hoặc mà ân một tiếng. Không có việc gì. Lâm Huyền Thanh lắc đầu. Tô Hòa có chút bất đắc dĩ mà thở dài, biết sư phụ đây là thượng không muốn đem sự tình chân tướng nói cho chính mình, chính là nàng lại không thể làm cái gì, liền cũng cũng chỉ có nghẹn đường không có nghe được, đem việc này bóc quá, ngược lại hỏi mặt khác một việc. Kia sư phụ, ngươi lần này xuống núi tới là vì sự tình gì? Lâm Huyền Thanh Vốn đang ở trầm tư bên trong, nghe được Tô Hòa như vậy vừa nói, tức khắc phản ứng lại đây, ta đều thiếu chút nữa cấp đã quên. Là vài người gọi điện thoại đánh tới ta nơi này tới, đều là một ít quốc nội Trung y lìa đại học lãnh đạo, cũng là Trung y lìa giới Thái Sơn bắt đầu, mục đích hình như là vì chấn hương Trung y lìa chuyện này. Chấn hương Trung y lìa Tô Hòa thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người nhắc tới chuyện này. Lâm Huyền Thanh bất đắc dĩ mà cười cười, quỷ y y môn địa vị đặc thù, không chỉ là thuộc về giang hồ thế lực môn phái, càng xem như Trung y lìa giới chủ cột vương vàng cũng là ngưng tụ trung ý lìa giới lực lượng trung tâm. Chỉ là mấy năm trước quỷ ý lìa môn bởi vì ta Duyên Cớ Mai danh nhận tích, làm trung ý lìa giới cũng trở thành một mảnh tán xa, nhưng thật ra làm trung ý lìa suy thoái, ngày càng lụ bại. Hiện tại quỷ ý lìa môn xuất hiện trùng lập giang hồ, những cái đó trung ý lìa giới người sao có thể ngồi được. Tô hỏa trầm ngâm một phen, nhưng là chấn hưng trung ý lìa chuyện này, ta còn là thập phần tán đồng, rốt cuộc trung ý lìa là thuộc về quốc túy. Hiện tại tuổi trẻ một thế hệ đều đã quên trung y, toàn tâm toàn ý đều muốn học tây y, chờ đến trung y thật sự mai danh nhận tích, kia đã có thể không còn kịp rồi. Tô Hỏa nói vấn đề này, ở đương đại là phi thường rõ ràng. Trung y ở Trung Quốc thịnh hành hơn 1000 năm, thời cổ vẫn luôn là làm hoàng cung ngựa y tồn tại, lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, hơn nữa bác đại tinh thông, có thể nói là ngưng tụ vô số người trí tuệ cùng tâm huyết. Nhưng là ở Tây y thì xuất hiện ngắn ngủn 100 nhiều năm trong vòng, Trung Ý kế tiếp bại lui, trong nháy mắt liền bị Tây y thì bước lui tới rồi góc. Trung y thì chú ý chính là trị tận gốc, sử dụng trung dược, châm cứu, xoa bót, massage, rác hơi, khí công, thực liệu chờ nhiều loại trị liệu thủ đoạn. Khiến người thể đạt tới âm dương điều hòa mà khắc phục, thời gian này tự nhiên là dài dòng. Mà Tây y thì lại là trị phân ngọn, chỗ đó sinh bệnh trị nơi nào? trong cơ thể chỗ nào có vấn đề liền cắt bỏ nơi nào, lại không có nghĩ tới khiến cho loại này vấn đề căn nguyên ở nơi nào. Bất quá loại này thủ đoạn lại là làm người khang phục đến phi thường cực nhanh, nhanh như vậy thấy hiệu quả, cũng khó trách sẽ làm bỏ qua trung y y hệ mà lựa chọn tây y y hệ. Hơn nữa hiện đại cái gọi là khoa học nhận tri lại bắt đầu nghi ngờ trung y y hệ nguyên lý, cho rằng cái gì âm dương học thuyết, ngũ hành học thuyết từ từ đều là lời nói vô căn cứ, là vọng tưởng cảm thấy trung y chính là ngu nguội vô tri biểu hiện hơn nữa liệt kê các loại các loại thí dụ tới chứng minh bọn họ ý tưởng này hết thảy đều ở dẫn tới trung y suy thoái cùng xuống dốc hiện tại mọi người chạy chữa đầu tuyển đều là tây y mà không phải trung y thi đại học sinh nhóm đối y học loại chuyên nghiệp lựa chọn đầu tuyển cũng là tây y chỉ có những cái đó thành tích không tốt hoặc là cực kỳ thưa thất một bộ phận yêu thích trung y người mới có thể ghi danh trung y ở trong bệnh viện, trung y khoa cũng đều là những cái đó bệnh nan y ở người bệnh chữa bệnh đều không có hy vọng mới chuyển tới trung y khoa tới điều dưỡng thân thể. tuy rằng năm gần đây khôi phục một ít cũng có rất nhiều tây y trị không hết người lại bị lao danh thủ quốc gia khai mấy uống thuốc liền ăn được loại chuyện này xuất hiện nhưng là tây y vẫn cứ là chủ lưu thế cứng mạnh là trung y khó có thể bằng được cũng khó trách những cái đó trung y ở người. Đều ngồi không yên. Hai bốn không chấn hương trung ý gì khó khăn. Ta đương nhiên cũng là cái này ý tưởng. Bất quá những cái đó tìm tới môn tới người. Một đám lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể ta ngày mai liền lập tức lấy ra một cái chương trình tới. Nói tới đây, Lâm Huyền Thanh cũng là nhịn không được cười khổ. Bọn họ tâm tình ta cũng lý giải. Bất quá này phục hương trung ý gì hết. Thật sự là một kiện chuyện khó khăn. Cần thiết muốn tuần tự tiệm tiến. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ bất quá, rốt cuộc là có cái gì phương diện vấn đề đâu, cái này phương diện, tô hỏa cũng đã không có giải quá sâu, chủ yếu chính là trung y yì nhân tài khó tìm, nếu muốn trở thành một cái tốt trung y yì, đó là cần thiết phải có mười mấy năm học tập, hơn nữa vài thập niên làm nghề y yì kinh nghiệm, chờ đến trở thành một cái hảo trung y yì ra tới, kia không phải đã thành một cái tao láo nhân, nhân sinh hơn phân nửa không cũng liền xong rồi, tô hỏa tán đồng gật gật đầu. Cho nên mới có nhiều người như vậy lựa chọn ghi danh Tây y y ở đâu, tiến hành mấy năm hệ thống học tập, liền có thể chính thức làm nghề y y kiếm tiền. Ở điểm này, Chu Ilya đích sắc cùng Tây y kém thật nhiều.